cố rút cuộc, cho là cô có bao nhiêu lợi hại, có thể mang theo những thứ đơn giản này, có thể bôn ba xuống núi. Sợ rằng cô chưa đi được một km trong đống tuyết, sẽ ở trong đống tuyết, dẫm hụt trượt chân lần nữa. Nơi này là dãy núi rộng nhất, dài nhất trên thế giới. Cho dù cô có may mắn, thoát khỏi lớp tuyết, thoạt nhìn có vẻ rất cứng rắn. Nhưng phía dưới, kỳ thực xốp cũng sẽ bởi vì trời tối lạc đường mà mất đi phương hướng. Sau đó rất nhanh, sẽ bị những con sư tử châu Mỹ chết đói, tìm được cô, cắn nát cổ họng cô, nuốt cô ăn vào bụng. Có lẽ chỉ có như vậy, cô mới học được một bài học. Hắn đem bắp, củ cải, tất cả đều cắt, ném vào nồi. Sau đó thay lò lửa thêm vào củi khô. Lửa trong lò không bao lâu đã cháy thật được. Hắn cầm cái muỗng, nhìn vào trong nồi, nấu bữa ăn tối của mình. Quyết định tuyệt đối, sẽ không đi lại, xen vào việc của người khác. Dù sao, cô từ đầu tới cuối đâu có cảm kích hắn. Kaka ngồi ở bên chân hắn, mong đợi nhìn hắn, hy vọng có thể được chia cho miếng thịt tươi. Hắn cúi đầu nhìn nó, giễu cợt mở miệng. "Đánh cuộc với mày, cô gái ngu ngốc đó, tuyệt đối không qua nổi tối nay đâu." Kaka làm động tác nhíu mày, giống như nó thực sự nghe hiểu hắn nói. Ngọn lửa phừng phừng rất nhanh Đem món súp trong nồi sôi ung ục Hắn đem tầm mắt nhìn nồi súp Đợi đến khi thịt chín Tiện tay thêm gia vị vào Đem cả nồi mang lên bàn Dù sao cô gái kia không có ở đây Hắn cũng không cần tiếp tục giả vờ lịch sự nữa Đặt mông ngồi trên ghế Hắn dùng dao găm Đem thịt cắt nhỏ ra ăn Mấy lần thiếu chút nữa phỏng tay Nổi lên cơn giận không thể hiểu được Ngoài cánh cửa mở rộng Sắc trời sắp tối dần vừa mới trở về vì quá tức hắn căn bản không đóng cửa lại gió lạnh thổi thốc vào đem cửa thổi mở rộng thêm nồi súp nóng bốc lên làn khói trắng nghi ngút hắn ném mấy miếng thịt thỏ cho Kaka chú chó vui vẻ ngậm cục thịt nằm trên mặt đất ăn thế nhưng hắn lại không hề muốn ăn một chút nào sắc trời càng ngày càng mờ hắn âm trầm nhìn trầm trầm tầng mây sám xịt ngoài cửa trong đầu tất cả Đều là hình ảnh cô bị sư tử gặp ăn Điều đó làm trái tim của hắn gần như muốn lật nhào Sơ tĩnh Thanh âm của cô vang lên trong đầu Cô sợ hãi mà cười cười chỉ về mình Sơ tĩnh Đó là tên của cô hắn biết Hắn không muốn biết tên của cô Nhưng cô nói nhiều lần Nếu như cô chỉ là một cô gái không biết tên Hắn có thể dễ dàng quên cô Nhưng hiện tại cô có tên Đáng chết thật Kaka ăn xong phần thịt của mình, đem đầu tựa vào trên đùi hắn, hi vọng nhìn nồi súp trên bàn. Hắn cúi đầu, nhìn cặp mắt đen lúng liếng của nó, trong đầu hiện lên ánh mắt long lanh như nước khác. Cô gái ngu xuẩn. Hắn căm tức, cắn răng tức giận, mắng một tiếng, hắn đem nồi thịt bỏ vào trên đất, toàn bộ tặng cho Kaka. Sau đó đứng dậy. Lão đại khó chịu lần nữa mặc áo khoác vào, cầm búa lên. Sau đó bước nhanh ra ngoài tìm người Trời tối Cô sợ tới mức không dám động đậy Vốn là cô đợi đến buổi chiều mới ra cửa Chính là hy vọng đêm xuống Tầm mắt không rõ Sẽ làm hắn không cách nào Dễ dàng đuổi theo cô Nhưng cô làm sao không thể ngờ được Ban đêm không hề có trăng sáng Càng hát ám như vậy Trước kia ở nhà Cô cũng gặp qua những đêm tối không trăng sao Nhưng ở nhà cũ Ban đêm dù không có trăng sáng Trên đường cũng có đèn đường luôn thắp sáng. Các nhà khác, dù có ngủ, ít nhiều cũng sẽ giữ lại một hai ánh đèn nhỏ lờ mờ. Cô không biết, thì ra ban đêm có thể đen tới mức đưa tay không thấy được 5 ngón. Vốn là đất tuyết còn có thể phản dạ chút ánh sáng. Thế nhưng khi tất cả ánh sáng biến mất ở đỉnh núi, thế giới liền thay đổi thành một màu đen kịp. Khi cô phát hiện thì cô đã trở nên cái gì cũng không nhìn thấy. Tựa vào một thân cây trần trụi thở hồn hển hai chân cô vùi sâu trong tuyết, động cũng không dám động. Trong núi rừng, trần nghe giống như im ắng yên tĩnh, nhưng cẩn thận nghe kỹ có rất nhiều thanh âm. Tiếng rột xoạt từ bên trái chuyển đến, khi lại từ bên phải chuyển qua. Một vài âm thanh kia từ xa đến gần làm cô sợ hãi không dứt, dọa cho sợ đến ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn, chỉ sợ bị thứ gì đó phát hiện. Có lúc, tầng mây nhẹ chút, có thể nhìn thấy ánh trăng từ trong mây lộ ra. Khi đó cô có thể thấy một chút xíu cái bóng mơ hồ. Cô thử đi vài bước, từ cây này chuyển qua gốc cây tiếp theo. Khoảng cách ngắn ngủi, không tới 2 mét. Ánh trăng đã biến mất, không thấy gì nữa. Cô chợt cứng đơ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, đi tới cũng không phải, đi lui cũng không xong. Cô hoàn toàn không thể phân biệt rõ ràng. Trước sau phải trái, hay đông tây nam bắc, cô ngay cả tay mình cũng không nhìn thấy. Gió lạnh, vù vù thổi qua, cô đứng ở trong tuyết phát run. Không sai biệt lắm, đến thời điểm cuối cùng, cô lĩnh ngộ được mình có bao nhiêu ngốc nghếch Cô rút một cái chân ra, đưa đôi tay, dùng phương thức lục lọi đi về phía trước. Mấy bước nữa, cô biết mấy bước nữa có thể sờ tới cái cây kia rồi. Nhưng một bước... Hai bước, ba bước, bốn bước. Đến bước thứ năm, thì cô vẫn không thể sở tới cây khô mà cô sớm nên sở tới. Đột nhiên, từ đằng sau truyền đến một tiếng bằng cấm. Cô sợ tới mức, nắm súng săn xoay người, hướng về phía nơi phát ra thanh âm. Nhưng không biết nên ở trong bóng tối nhắm cái gì. Mổ hôi lạnh, chậm rãi chợt xuống sống lưng. Sau đó, cô nghe một loạt tiếng hít thở. Hư hô hư hô, từ bên kia từ từ tới gần. Thanh âm kia, làm cho óc cô vọt qua một trận rùng mình. Cô thở hổn hển quay đầu, ngó về phía ấy. Vừa bắt đầu, cô không thấy gì hết. Sau đó gió thổi mây đen mở ra. Ánh trăng thật mỏng, lặng lẽ chiếu sáng cảnh vật trước mắt. Ánh sáng rất nhạt, nhưng so với màn đêm đen kịt tốt hơn rất nhiều. Gió tiếp tục thổi. Cô lần đầu tiên, Là nhìn thấy bóng cây. Mấy cây đại thụ, lá đã rơi hết. Chỉ còn dư cảnh vô cùng, dương nanh múa vuốt. Gió đang thổi xào sạc, những lùm cây thấp lùn. Trong lúc bất chợt, tiếng hít thở đã không thấy. Biến mất ở trong tiếng gió gạo thét. Là cô nghe lầm sao? Cô chừng lớn mắt, nín thở, nhìn và nghe. Nhưng trước mắt không hề có gì. Gió thổi những đám mây trên bầu trời dần dần nhạt ra. Tầng mây biến thành mỏng một chút Ánh trăng tự hồ sáng hơn một chút Cô thở vào nhẹ nhõm xoay người Nhưng một giây kế tiếp không hề báo độc Cô nhìn thấy trong đêm đen Ánh mắt tỏa sáng kia Còn có hàm răng lô nhô trắng hiếu. Một con mèo rất to Chưa bao giờ nhìn thấy đứng nơi đó Đang ở trước mặt cô Cách cô chỉ vài mét Đó không thể nào là mèo Nó quá lớn Nó gần như lớn bằng con người Gần như đúng vào thời điểm, cô cùng nó bốn mắt nhìn nhau. Trong nháy mắt, nó liền phát ra gầm thét, bổ nhào về phía cô. Cô theo tính phản xạ, giơ súng nhắm ngay nó nổ súng. Động tác làm liền một mạch. Thế nhưng, không thể ngăn cản nó. Còn mèo há to miệng, tiếng súng khác hẳn, lay động trong núi rừng. Bất ngờ vang vọng trên vách núi, trong rừng tuyết trắng, bởi vì chấn động rớt xuống, lách cách rớt trên mặt tuyết. Nghe tiếng súng vang lên, hắn rủa thầm một tiếng, vội vàng chạy tới hướng tiếng súng. Người bình thường không thể có cách phân biệt tiếng súng từ đâu chuyển tới. Nhưng hắn không giống như vậy. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong vùng rừng núi. Thành âm súng săn ở trong núi vọng về, hắn càng thêm nghe qua vô số lần. Hắn biết rõ đó là từ đâu chuyển tới. Hoàn cảnh sống từ nhỏ cùng với sự dạy dỗ của cha, cộng thêm trời sinh di truyền, Để cho hắn có thể ở màn đêm tối đen nhất, có thể nhìn rõ ràng hơn, không chỉ so với người thường, còn có thể dễ dàng tìm được con đường nhanh nhất. dấu chân trong tuyết mới vừa rồi, khiến cho hắn sớm xác định phương hướng cô đi tiếp. Hiện tại tiếng súng này vang lên, chẳng qua là xác nhận phương hướng của hắn không sai. Hắn nhanh chóng ở trong đống tuyết chạy như bay, mỗi khi gặp phải sườn dốc phủ tuyết, không thể thừa nhận thể trọng của hắn thì hắn liền lợi dụng búa bám chắc vào những vách tường hoặc cây đại thụ to, cố định mình, không để cho mình trượt chân rơi xuống. Động tác của hắn rất nhanh, nhưng cho dù là hắn vẫn tốn đến 10 phút mới chạy tới. Ở đó trên mặt tuyết trong khu rừng, máu tươi nhìn thấy mà ghê, giống như người ta không cẩn thận, ngã xuống thùng nước sơn màu đỏ. Ở trên mặt tuyết màu trắng, một đường kéo dài xuống, Bất kể là vật gì bị thương, tất cả đều bị rơi xuống dốc. Hắn theo vết máu, cùng dấu vết hỗn loạn trên tuyết đi xuống tìm. Lại ở một lùm bên cạnh, tìm được vết máu cùng dấu chân. Dấu chân có hai đường, một trái một phải, hai chân cùng bốn chân. Vết máu là theo bốn chân rời đi, không phải đi theo dấu chân hốt hoảng của cô. Thế nhưng không có nghĩa cô đã an toàn. Hiển nhiên cô đã làm nó bị thương. Nhưng con thú hoang vẫn không chết, vẫn còn ở gần đó thở dốc. Hắn có thể cảm giác được nó giống như một cây gai trên lưng. Bình thường, hắn có thể không để ý tới con thú hoang, trực tiếp đi tìm cô gái chạy trốn đó. Nhưng tối nay không được, nó đã bị thương, hơn nữa vẫn còn chưa buông tha. Nếu nó không sớm nên đi, nhưng nó vẫn còn ở gần đây. Thú hoang bị thương luôn luôn điên cuồng, hơn nữa nó cần thức ăn so bình thường còn cần hơn? Hắn biết, bởi vì khi hắn đi tới, nhìn thấy trong tuyết gần đó có dấu chân nhỏ hơn. Đó là dấu chân của sư tử con. Đây là sư tử cái thụ thai quá muộn, gần đến mùa đông mới sinh sư tử con. Chúng nó cần thức ăn. Cô là thức ăn. Cho nên hắn cúi người để búa xuống, sau đó rũ đôi tay, nín thở ngương thần, đứng nguyên ở chỗ. Hắn để cho mình thanh tĩnh. Cảm nhận, trời nó từ trong đêm tối nhào tới. Sở tĩnh không thể tin, người đàn ông kia dĩ nhiên cũng làm như vậy. Không hề phỏng bị, đứng ở giữa đất trống. Cô núp ở phía cây sau. Cổ họng co rút nhanh. Suy tính có nên cảnh cáo hắn không? Còn thú hoàng kia đã bị cô bắn bị thương, vẫn nhào về phía cô. Có cùng cô, cùng lăn xuống đồi. Nhưng ngay sau đó vẫn nhảy ra. Trong hỗn loạn, cô thừa cơ chạy trốn. Nhưng cô biết, Con mèo lớn kia không hề vì thế mà buông tha. Nó ở trong bóng tối, lườm lườm đôi mắt hổ. Cho nên cô cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể dựa lưng vào cây, dơ súng, sợ hãi phòng bị. Hắn mới xuất hiện, thì cô thiếu chút nữa nổ súng bắn hắn. Thật may là ánh sáng còn đủ, đủ để cho cô nhận ra hắn là một con người, không phải con mèo to kia. Trên thế giới này, Tại sao có thể có mèo lớn như vậy? Cô phát run, nhìn chăm chăm người đàn ông. Hắn không hề biết cảnh giác. Nhất định sẽ bị nó làm thành thức ăn công kích, giống như cô. Cô phải cảnh cáo hắn. Cho dù sẽ bị bắt trở về, cô cũng phải cảnh cáo hắn. Sơ tĩnh hít sâu một cái, đang muốn lên tiếng mở miệng. anh ngờ ngay lập tức, con thú hoang tự như tia chớp vọt ra. Tốc độ của nó là nhanh như vậy. Và lại vọt ra từ địa phương mà cô hoàn toàn không ngờ tới. Cô thậm chí không còn kịp nhắm nữa. Cẩn thận! Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, há mồm kêu to. Vốn tưởng rằng hắn sẽ bị hàm răng bén nhọn kia cắn nát. Ai ngờ người đàn ông kia dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tay. Tay không, bắt được cổ họng con mèo to, giờ mạnh lên không. Nghiêng người đem nó nện vào bên chân. Chỉ nghe bịch một tiếng Tuyết trắng trên đất tung bay mù mịt Như những cánh hoa Gần như đồng thời Hắn mỏ cái búa dơ lên thật cao Tay quay lại Liền đem lưỡi dao sắc bén Cắm vào trái tim con thú hoang Máu đỏ tươi phụt ra Bắn đầy đầu và mặt hắn Cô quả thật không thể tin được ánh mắt của chính mình Nhưng hai chân hắn từ đầu tới đuôi Không có di động qua Đứng vững vàng Thậm chí ngay cả lúc hắn chặn con thú hoang đáng sợ kia Xông lại đánh thẳng vào Gió Đem tầng mây hoàn toàn thổi tan ra Ánh trăng tinh khuyết Dựa theo cảnh tượng bạo lực đáng sợ vừa rồi Đem tất cả rõ ràng chiếu dọi Ở trước mặt cô Ngay lập tức Hắn nâng gương mặt dính máu lên Đứng ở xa nhìn cô chằm chằm Cùng cô mắt đấu mắt Giống như là từ vừa mới bắt đầu Cũng đã biết cô ở chỗ này Không tự chủ Cô phát run lên Chân mềm nhũn không có cách nào nhúc nhích. Nhìn chăm chú vào cô, hắn chậm rãi lau đi vết máu trên mặt. Sau đó đứng lên, từng bước đi về phía cô. Nhìn người đàn ông giống như ác ma, cô vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Mặc dù biết nên đứng lên chạy trốn, nhưng không có biện pháp động đậy, chỉ có thể nhanh chóng giơ súng, sợ hãi kêu. Đứng lại, không nên tới. Hắn không hề dừng, vẫn hùng hằng đi tới. Dừng lại, Cô nghe thấy gì không? Cô vô trương thanh thế kêu lên. Đứng lại, nếu không tôi nổ súng. Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định dừng bước. Đáng chết, hắn nghe không hiểu. Cô không thể để cho hắn đến gần. Cô đánh không lại hắn. Không hiểu, cho nên cô cảm thấy khủng hoảng. Cô hướng trên mặt tuyết trước người hắn nổ súng. Cố gắng ngăn cản hắn đến gần. Đạn hưu xuyên qua bầu trời đêm. Chính xác đánh trúng tuyết trắng phía trước hắn. Cho dù hắn nghe không hiểu cô, nhưng có thể nhìn đạn hiểu ý tứ chứ. Đừng tới nữa! Cô run giọng hô to. Lần sau tôi sẽ nhắm ngay anh. Thế nhưng hắn vẫn tiếp tục tiến đến, thậm chí không hề quan tâm. Cô sẽ bắn hắn. Tức giận cùng sợ hãi, cô tiếp tục nã một phát súng, lại phát súng. Trong đó viên đạn thậm chí quét qua dầu mép của hắn. Nhưng hắn vẫn làm như không thấy, giống như một con bò rừng, không chút sợ hãi đi về hướng cô. Cô nhìn người đàn ông tức giận lại điên cuồng, cảm thấy lạnh người. Hắn đã đến quá gần, cô lại không dám nổ súng, sợ thực sự đã thương hắn. Gây tởm, cô nên nổ súng bắn hắn, mặc kệ hắn chết thế nào. Nhưng mặc dù cô cùng người nhà học kỹ thuật bắn súng cực giỏi, lại chưa từng thực sự đấu súng với bất kỳ ai. Bọn họ đem cô bảo vệ quá chặt chẽ Chưa từng cho cô cơ hội như vậy Cô trần trở Do dự Không cách nào làm ra quyết định Sau đó ở trong chớp mắt Hắn đi tới trước mặt Bắt lại nòng súng còn chút nóng lên Đem súng săn đoạt trở về Đáng chết Súng săn rời tay đi Cô trắng bệch cả mặt Hốt hoảng lui về phía sau Nhưng bởi vì chân mềm nhũn Mà ngã ngồi trên mặt tuyết Hắn khom lưng Nâng bàn tay nhuốm máu thật dày lên Trời ạ Người đàn ông này đang giận điên lên Lần này cô thật chết chắc Cô kinh hoàng nhắm mắt Da thịt căng thẳng giơ tay lên cố gắng ngăn cản công kích kia vùng xuống Cô gái này Cho là hắn muốn đánh cô Cô đã co người Còn giơ tay lên muốn ngăn cản Nói thật Cô thật đáng bị đánh Bất kỳ người nào dám cầm súng hù dọa người khác cũng phải chuẩn bị sẵn bị đối phương làm thịt. Trời mới biết, hắn thực sự muốn đánh cô một trận. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn đã được dạy dỗ là không thể tùy tiện đánh phụ nữ. Người khác có lẽ sẽ, nhưng hắn thì không. Mặc dù hắn đã thành cầm thú, thì cũng sẽ không. Đáng chết, chuyện như vậy đã làm hắn tức giận. Bị cô gái này xem thành loại người sẽ đánh nữ nhân, làm cho hắn tức giận điên lên. Vì cô gái ngu xuẩn, Xuyên chút nữa bị động vật vô tội kia làm thịt Cũng làm cho hắn tức giận Cô lại làm ra chuyện ngu xuẩn lần nữa Để cho nhẫn nại của hắn đến cực hạn Khổ sở cùng tức giận Đè lên ngực hắn Hắn chợt kéo tay cô Cô khẽ kêu tiếng Toàn thân cứng đờ Hắn không đánh cô Nhưng bắt được cổ áo cô Lôi đến trước người Nổi giận rít gào Cô muốn đi đúng không Có thể Cho tôi nhìn xem Cô có bao nhiêu ngu xuẩn? Buông tay tôi ra! Buông ra! Cô kinh khủng gào thét đưa tay đẩy hắn Nhìn bộ dáng của hắn Giống như hắn là ác quỷ Từ trong địa ngục bỏ ra Hắn không để ý đến phản kháng của cô Cầm lấy tay cô Thổ lỗ kéo đi hướng về phía trên núi Cô sợ vừa rãy ruộng gào thét Bắt được tất cả những gì đó lướt qua bên cạnh Cố gắng gia tăng khó khăn Để ngăn hắn đi tới Cô dùng toàn lực dãy rụa bù lại, không đủ với sức của hắn. Đầu hắn cũng không thèm ngoảnh lại, tức giận kéo cô lên trên. Anh làm cái gì? Buông tôi ra! Anh muốn mang tôi đi đâu? Hắn có thể nghe trong thanh âm của cô, sự sợ hãi cùng kinh hoàng. Nhưng tâm đồng tình của hắn đều bị sớm trả đạp. Hắn cũng chán ghét, ngăn cản cô làm chuyện điên rồ lần nữa. Sau đó đi không bao lâu, cô không còn sức... Hắn nghe đến cô đang thở, cô cũng không còn hơi sức để thét lên nữa. Hắn mạnh mẽ lôi kéo cô leo lên dốc núi, vòng qua sông ngòi kết băng, bôn ba ở trong đống tuyết. Rốt cuộc cô không đi nổi nữa. Hắn quay đầu nhìn cô gái quỷ dạc trong đống tuyết, sắc mặt trắng bệch. Trải qua trận dày vò, cả người cô có vẻ vạn phần chật vật không chịu nổi, bộ dạng như muốn té xỉu. Gã điên này! Từ trong cánh môi nhợt nhạt phát run thốt ra câu chữ, tuyệt đối không phải lời nói hay ho gì. Trong lòng ngực hắn, lửa giận thiêu đốt. Trong lúc hành quân cấp tốc vừa rồi, khí lực tuy tiêu hao đi không ít. Nhưng giờ hắn lại cảm thấy khí lực như đã quay trở lại. Đột nhiên kéo cô gái mảnh mai kia lên. Hắn một tay đem cô vác lên bả vai. Không quên gắt gao khóa hai chân của cô. Tiếp theo sau đó bỏ lên trên. Người đàn ông này tuyệt đối là người điên, hắn hoàn toàn không thèm quan tâm đến phản kháng của cô, chỉ liều mạng đi về phía trước. Bị bắt đi không bao lâu, cô không thở nổi. Vừa bắt đầu cô còn cố gắng dễ dụa, nhưng đến cuối cùng rốt cuộc hoàn toàn buông tha. Vì không để cho mình ngã nhào, cô liều mạng gắng đuổi theo hắn. Nhiều lần ngã nhào, hắn đều chưa từng dừng lại, còn kéo cô ở trong đống tuyết đi ra. Được rồi, cô biết cô đáng đời, cô không nên nổ súng với hắn, thế nhưng hắn làm như thế có thật quá đáng hay không? Ánh trăng trên bầu trời bị mây đen che lập lè, không gian sẽ lần nữa rơi vào bóng tối, giờ tay không thấy được năm ngón. Nhưng hắn lại tự hồ như không bị thứ này quấy nhiễu, cứ thẳng đường cố định đi tới. Quỷ mới biết tại sao hắn ở trong đêm đen có thể vẫn tìm được phương hướng. Cố gắng đi theo sau lưng người đàn ông đáng sợ đó, cô phí sức thở hồn hền, giống như người sắp hít thở không thông. Không bao lâu sau, cô liền phát hiện, hắn đang kéo cô đi lên núi. Cô không biết mình đi theo hắn đã bao lâu, cô đối với thời gian mất đi khái niệm. Rốt cuộc, cô cũng đứng lên không nổi, đầu gối phát run, ngay cả đứng thẳng, không có cách nào. Nhưng hắn cũng không vì vậy bỏ qua cô, chỉ một mạch vác cô trên bài. Đến lúc này, cô sớm không còn sức phản kháng. Cho dù hắn kéo cô đi lên thật xa, là chỉ vì muốn đem cô từ đỉnh núi trên vách đá, ném cô xuống, cô cũng có thể mặc hắn. Duy trì hô hấp, biến thành chuyện quan trọng nhất vào giờ phút này. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Nước mắt bởi vì thống khổ khó nhịn, từ khoái mắt chảy xuống. Hít vào, rồi lại thở ra. Cô chóng váng tự nói với mình, mỗi lần hít vào, không khí lạnh lẽo, giống như muốn đem phổi của cô đóng băng. Cô đau đớn không dứt, cũng không dám dừng lại hô hấp. Không khí mỏng manh trên núi cao, làm cô khó chịu muốn chết. Hắn rốt cuộc muốn mang cô đi đâu? Lần này là đường núi đáng sợ. Sợ vĩnh viễn, không ngừng giao. Hắn khiêng cô, bò lên đất tuyết gặp gảnh uốn lượn, dùng cả tay chân leo lên vài nơi nham thạch. Đi qua một sườn dốc dài bất tận, lại tiếp tục đi tới. Khi cô cảm thấy mình đạt đến cực hạn, hắn rốt cuộc dừng bước. Cô chưa kịp thở dốc, hắn thô lỗ đem cô từ trên đầu vai bắt xuống. Mới đầu, tất cả vùi lấp trong bóng đêm. Mặc dù nghỉ ngơi một chút, hai chân cô ở trạng thái vô lực. Sở tĩnh nỗ lực cố gắng đứng vững với ý định gì đó của hắn, cảm thấy sợ hãi không dứt. Gió lạnh thấu xương, thổi chúng hai gò má làm cô thấy đau. Cô muốn xoay người lại, nhìn hắn rốt cuộc làm muốn như thế nào. Ngày tức thời cô phát hiện một chuyện. Trời sáng lên, mặc dù tầng mây che ánh thái dương màu vàng, nhưng ánh nắng xuyên qua những tầng mây giống như ánh đèn rực đỏ, từ từ đem quanh mình trước người, nhất nhất chiếu sáng. Vừa mới bắt đầu, cô không phải có thể hiểu được mình nhìn thấy gì. Tiếp theo cô chừng lớn mắt. Tại thời điểm này, ngừng lại hô hấp. Cô không nghĩ sai. Hắn mang cô đến đỉnh núi. Nhưng không phải vì đẩy cô đi xuống. Là vì để cho cô nhìn. Nhìn tất cả. Cô vuốt tim, không tự chủ được run dậy. Ở trước mặt cô không hề có thứ khác. Trừ núi, chỉ là núi. Trừ những thứ đó ra, không hề có gì cả. Đỉnh núi trùng trùng lớp lớp. Giống như vĩnh viễn không ngừng kéo dài đến phía chân trời Một dãy rồi nối tiếp một dãy Những dạng núi hình thù kỳ quái cao chót vót đến tận trời Có một vài đỉnh núi Tựa như được bao phủ bởi bằng tuyết Vô luận cô nhìn về hướng nào Đều là núi Chỉ có núi Đếm cũng đếm không hết Hai chân mềm nhũn, Cô co quắp quỷ gối Đây nhất định là mộng Cô không thể tin ánh mắt của chính mình Run dậy, cô nhắm mắt, mở mắt lần nữa. Bọn họ vẫn đứng ở nơi đó. Tình huống nhất định không tệ như vậy. Không tệ như đã nhìn thấy vậy. Cô cố gắng thuyết phục mình. Nhưng tất cả trước mắt tựa như cảnh đến từ địa ngục. Cô cẩn thận nhìn lại. Đập vào mắt đều là cảnh tượng hoang vu này. Đồi núi chập trùng, vách đá đứng thẳng. Hang động hiểm trở. Đỉnh núi cao chót vót. Tuyết cùng núi, tảng đá, vách đá màu xám đen là tất cả những gì nơi này có. cô thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, cảm giác tuyệt vọng bò lên trái tim, siết cô thật chặt. không tự chủ, nước mắt cô lặng lẽ chảy xuống. thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên ở sau lưng cô. chúng ta ở vị trí sơn cốc là thung lũng ấm áp nhất nơi đây. muốn đi ra ngoài phải đợi đến mùa xuân. Sau khi tuyết tan mới có thể từ đường nhỏ, đáy cốc đóng băng rời đi. Nhưng trải qua mấy ngày nay có bão tuyết. Trên con đường đó tất cả đều là băng tuyết, còn cao hơn cả người. Cô không thể tự mình đi được. Tôi cũng không trang bị dư thừa mang cô xuống núi. Cho dù qua khỏi được dạng núi, chung quanh cũng đều là núi cả thôi. Cô xoay đầu mở mịt nhìn hắn chằm chằm. Cô nói. Tôi nghe không hiểu. Hắn mặt hững hở. Dựa vào chính cô là đi ra không được Cô lại nói Tôi... tôi nghe không hiểu mà Nhìn những ngọn núi kia đi Dầu những đụi tuyết kia đi Không phải trong ngày có thể rời đi Phải chờ tới mùa xuân Hắn mở tay trầm giọng Bốn cô nhìn tất cả trước mắt Đột nhiên người đàn ông trở nên tỉnh táo như vậy Làm cô cảm thấy phẫn nộ Tôi nghe không hiểu Cô tức giận Bốc nắm tuyết ném vào người hắn Lệ rơi đầy mặt quát. Tự nghe không hiểu, không hiểu. Cô vừa mắng, vừa cầm tuyết ném hắn, vừa khóc, đem tức giận phát tiết lên người hắn, tức giận gạo thép. Tự nghe không hiểu anh nói cái gì cả, không hiểu chút nào. tôi ghê tởm khốn kiếp, tôi hận anh, tôi hận anh. Tuyết giống như viên đạn rời rạc bay tới. Khi cô vừa mới bắt đầu nổi giận, hắn lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó phản ứng kịp Hắn không hề né tránh những viên đạn tuyết bay Chỉ để mặc cô gái Đang phát cuồng công kích hắn Sau đó nhìn cô hết sức lực Không ngừng khóc, đến thở không ra hơi Bắt đầu hướng về tuyết Đấm đá lung tung Cảm giác tội lỗi đột nhiên dâng trào Cô gái này chẳng qua là quá sợ Hắn không nên trách cô Hắn sớm nên cố gắng để cho cô hiểu Sớm nên mang cô đến đây nhìn Để cô cảm nhận rõ thực tế Như vậy Cô cũng sẽ không làm ra việc ngốc ngách. Nhìn xem, hiện tại cô đã hiểu được rõ ràng. Tuyệt vọng, tức giận, cùng thất vọng, đồng loạt hiện lên ở trên mặt cô. Ở trong đôi mắt đen ướt át của cô. Cô không cách nào về nhà, ít nhất hiện tại không được. Hôm nay rõ ràng rành, cô cũng rõ ràng, cho nên mới nổi cơn giận dữ đến như vậy. Hắn rõ ràng biết, nên làm thế nào để cô hiểu. Nhưng mấy ngày trước, Hắn hoàn toàn không suy nghĩ, hắn chẳng muốn tìm phương thức để hiểu cô. Hắn không hy vọng cùng cô có giao tiếp nhiều hơn, không muốn quá gần gũi với cô, không muốn làm cho mình ngày càng quan tâm cô. Kết quả chỉ là khiến chuyện đi tới tình cảnh càng thêm tệ hại. Hắn đem cơn giận dữ của mình toàn bộ phát trên người cô. Đáng đời cho hắn đã bị cô đem hắn thành tên ma quỷ để trách, phát điên với hắn. Cô là một cô gái dũng cảm Nhưng hắn rõ ràng hơn rất nhiều So với ai khác Người dũng cảm cũng sẽ sợ Trên thực tế người dũng cảm Càng hiểu được cái gì gọi là sợ Bất giác hắn đi lên trước Ở trước mặt cô ngồi sồm xuống Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ướt lệ Một cách chật vật cả mắt ướt át phiếm tiêm máu Tránh ra Cút thở hồn hển Mệt mỏi đưa tay cố gắng đẩy hắn Hắn không để cho cô đẩy ra Hơi của cô so với thỏ còn yếu hơn. Hắn vươn tay nâng cô lên, sau đó xoay người. Từng bước một mang cô đi xuống núi. Cô nằm trên vai hắn khóc sụt sùi, không hề có ý muốn tiếp tục khóc náo. Đại khái cũng là bởi không còn hơi sức. Ở trên núi cao, bởi vì không khí mỏng manh, người bình thường đặc biệt dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Hắn đã thành thói quen, cô thì chưa. Cô là một cô gái thành thị, được chiều chuộng, gặp chuyện sẽ không hiểu cách bảo tồn thể lực, không biết cách sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm trở nghiêm khắc được. Hắn biết từ lúc nãy đến giờ, vừa nháo vừa gây chuyện, cô đã sớm cảm thấy khát nước. Mỗi một hơi cô thở ra, mang đi hơi ấm trong cơ thể. Nước mắt mồ hôi chảy xuống, sẽ mang đi nước của cô. Không khí giá lạnh cùng mỏng manh, càng thêm không ngừng cướp đi thể lực của cô. Cô cũng không còn hơi sức nữa, cũng không còn lực thì thảo nữa. Hắn khiêng cô vững vàng, từng bước từng bước đi xuống đồi, trải đá sỏi rộng, cao chót vót. Đi qua thảo nguyên tuyết sâu gần đầu gối, đi vào rừng rậm tối đen dù trời vẫn sáng. Đi qua lùm cây giá lạnh không sợ gió tuyết. Đi về phía ngôi nhà ấm áp được xây dựng dựa vào vách núi. Ngọ lửa trong lò nóng bỏng tràn đầy. Hắn cho cô... Đang miệng đắng lưỡi khô một chén nước ấm áp Cô uống không kịp chờ Khi tay chân chết lặng của cô bắt đầu rút gân Hắn kéo thẳng tay chân cô Cầm vài ấm áp thay cô bọc lại xoa bóp Hắn giúp cô cởi bỏ vớ áo khoác Thì cô không hề phản kháng Hắn xoa bóp tay chân cô Cô không hề kháng nghị Hắn gọi cô lau mặt Cô ngoan ngoãn làm theo Đã khóc, đã náo loạn qua Cô mệt mỏi Chỉ có thể vô lực mặc hắn tùy ý định đoạt Khi hắn bưng thức ăn tới Gọi cô ăn hết nó Cô chỉ là thẫn thờ Đem đồ ăn nóng kia thả vào trong miệng An tĩnh nhai nuốt Cô ăn không biết ngon Ăn xong chén kia sau đó mệt mỏi nằm lên giường Cô không dám có bất kỳ tâm tình gì Không dám nghĩ nhiều về chuyện gì Sợ mình nghĩ đến phong cảnh kinh khủng kia lần nữa Cảm giác được vô tận tuyệt vọng kia một lần nữa Cô nhắm mắt lại, tự nói với mình không cần nhớ. Ngủ trước, cái gì cũng không nên nghĩ. Có chuyện gì cũng có thể đợi sau khi cô ngủ dậy rồi hắng nói. Hiện tại cô không cần suy nghĩ, nhưng làn lệ nóng không tự chủ được vẫn chảy xuống. Cô càng thẳng, nằm ở trên giường ôm chặt mình, không pha ra bất kỳ thanh âm nào. Cố gắng làm cho mình không nghĩ tới chuyện gì nữa. Đừng nhớ, đừng nên nhớ. Không có chuyện gì. Không có chuyện gì cả. cảnh sơ tĩnh, ngủ nhanh lên một chút. Cô tức giận ở sâu trong nội tâm, ra lệnh cho mình. Nhưng trong lúc bất chợt, ngón tay thô ráp mơn trớn khóe mắt cô, nhẹ nhàng xóa đi nước mắt trên gò má cô. Cô lấy làm kinh hãi, mở bừng mắt. Hắn đang trước mắt, đứng ở bên giường, đôi mắt tối tăm, đồng tình, thương cảm. Bỗng dưng cổ họng nghẹn lại. Đụng chạm ấy sao dịu dàng như thế? Tất cả cố gắng làm cho mình kiên cường, đều ở trong nháy mắt này. Quân lính tan dã, cô nghẹn ngào khóc sụt sùi thành tiếng. Tôi muốn về nhà. Người đàn ông ở trước mặt, bị lệ quang mơ hồ thành một mảnh. Hắn trần chờ một chút, sau đó nghiêng thân nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cô nên cảm thấy sợ, hắn là người xa lạ thô lỗ. Nhưng vào giờ phút này, cô chỉ muốn gào khóc nhưng ngay cả tiếng khóc thút thít hơi sức cũng chẳng còn chỉ có thể trôn ở bộ ngực hắn nắm chặt áo lông của hắn thấp giọng khóc sụt sùi tôi muốn về nhà tôi muốn về nhà mà cô cứ khóc lẩm bẩm như vậy nhẹ nhàng hắn khẽ vuốt ve lưng cô dùng ngôn ngữ không biết tên thấp giọng an ủi cô ngoan ngoan Thành âm trầm thấp một lần, lại lần nữa ở bên tai cô, lặp đi lặp lại. Đừng khóc, đừng khóc. Cô không dừng được nước mắt, cảm thấy khó chịu uất ức. Bởi vì sự ôn nhu vụng về kia, cùng lấy an ủi bằng ngôn ngữ cô không hiểu. Bàn tay vỗ về theo quy luật, từ từ cảm thấy an tâm. Rồi cô thả lỏng Trái tim hắn mạnh mẽ mà có lực, cùng ngôn ngữ thần bí cùng nhau phụ sướng về quanh cô. Cô mệt quá, cô nên phải nói lời xin lỗi, cô cũng nên nói tiếng cảm ơn. Nhưng cô mệt mỏi không cách nào suy nghĩ cho rõ ràng. Qua không lâu sau, dưới sự chấn an của hắn, sơ tĩnh mệt mỏi nhắm hai mắt, đem ý thức giao cho bóng tối ngủ thiếp đi. Khi cô rốt cuộc nhắm mắt, cặp mắt vô thần, hắn không nhịn được kiểm tra mạch đập trên cổ cô một chút. Lo lắng cô là vì thiếu dưỡng khí nên hồn mê. Thật may là tim cô đậm nhỏ yếu, nhưng rất quy luật. Hơn nữa, thả chậm, hô hấp trở nên trầm ổn, mà không phải là nhẹ nhẹ ngắn ngủi. Cô ngủ thiếp đi, không phải hôn mê. Thở sâu hắn hít một hơi, thở ra lần nữa, nhưng hoàn toàn không có cách giải tỏa sự uất ức đè nén trong lòng. Hắn không nên quá quan tâm tới cô gái nhỏ, như khi nhìn thấy cô ấy đang cố đè nén tâm tình, chịu đựng không khóc. Không tự chủ được vươn tay Cô cần phải có người an ủi Hắn muốn an ủi cô Mặc dù hắn cho là mình Sớm quên phải an ủi người khác thế nào Nhưng phương thức hắn vụng về Hiển nhiên đối với cô là hưởng thụ Trong một giây đó Hắn vốn tưởng cô cự tuyệt hắn Như cô rút vào trong ngực Như động vật nhỏ tìm nơi trú ẩn an toàn Khóc, thổ lộ tâm tình bi thương Sự tin tưởng đến chậm đấy Làm hắn xúc động lạ thường Hắn gần như Càng thêm muốn ôm cô vào lòng Nói cho cô biết Muốn cô đừng sợ Cam đoàn vĩnh viễn Bảo vệ cô Cùng gì đó Tâm tình mênh mông xa lạ Có chút hủ sợ chính hắn Cho nên hắn không thể thốt ra những câu chữ Nhưng hắn không nhịn được Hơi siết lại vòng tay ôm trong ngực Cô không kháng nghị Giống như không phát hiện ra Tiếp tục núp trong ngực hắn Cho đến khi ngủ Cô gái trong ngực là mềm mại, mảnh mai như vậy, bên trên mi còn dính nước mắt, chóp mũi trắng noãn, không tỉ vết, vẫn còn ửng hồng. Nếu như có thể, hắn muốn đưa cô xuống núi, để cho cô đi gọi điện thoại, nhưng tình huống cố tình không cho phép. Nhìn vết sưng đỏ trên cổ tay cô, hắn cảm giác mình là một tên khốn kiếp, tàn bạo ác liệt. Chỉ có cầm thú mới có thể kéo cô lên núi giống như vừa mới rồi. Nhưng hắn giận điên lên Chỉ cần chậm chút nữa Cô nhất định sẽ chết Ở dưới móng con báo châu Mỹ kia Nó bị thương nặng hơn Cũng đều vì thức ăn cùng hài tử Hàng hái tiếp tục chiến đấu Và cô là thức ăn ngọt ngào Yếu ớt không thể chống trả Được rồi Có lẽ cô không thực sự yếu ớt như vậy Nhưng cô có thể cùng nó Lưỡng bại câu thương Hoặc lăn xuống núi Hại chết chính cô cùng nhiều động vật hơn Sớm biết như thế Hắn nên ở ngày đầu tiên, liền mạo hiểm mang cô xuống núi. Ý niệm này mới thoáng qua, trong đầu hiện lên chê cười. Đừng đùa, nếu như hắn thực sự làm vậy, sẽ ở nửa đường gặp gỡ trận bão tuyết. Chưa tới thôn, cô sẽ chết trước ở trên nửa đường. Cho dù hắn có thể mạnh mẽ cõng cô xuống núi, nhưng tình trạng cô không thể nào để cho cô sống qua trận bão tuyết. Chứ đừng nói não cô có thể bị chấn động, hoặc nội thương nào khác. Mặc dù biết phán đoán của mình đúng, hắn vẫn cảm thấy đầu rất đau. Ban đầu khi hắn chọn rời đến trên núi ở, chính là không muốn cùng người khác dính liếu. Hắn từng có kinh nghiệm trải qua, nói cho hắn biết loài người là động vật không thể tin nhất, dễ dàng phản bội nhất. Hắn phải cẩn thận một chút, không cần quá quan tâm, không cần quá quan tâm. Nếu tình huống cho phép, hắn sẽ đưa cô rời đi. Cô ở chỗ này chẳng qua là tạm thời. Tốt nhất, hắn không nên đối với cô có bất kỳ mong đợi. Chuyện cũng không có thay đổi gì quá lớn, cô sẽ tạm thời ở nơi này, nhưng cô cuối cùng sẽ rời đi. Hắn nhất định phải nhớ rõ ràng. Tuy rằng là thế, nhưng hắn không chịu buông tay, vẫn ôm ấp lấy cô, giống như ôm đóa hoa ngát hương, nở rộ vào mùa xuân. hơi thở của cô quy luật hỏa hoãn, mang theo mùi thơm ngọt ngào. Phải chăng trên người cô gái nào cũng có mùi thơm? Hắn tò mò người mùi vị trên người cô. Vừa nghĩ tới, nếu như mình đủ lịch sự, hiện tại nên xuống giường, đến bên cạnh lò lửa cùng Kaka, chen cùng nhau. Nhưng đây là giường của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải là người lịch sự. Cho nên, hắn tiếp tục nằm trên giường, ôm lấy cô. Nước biển xanh thẳm, rất xanh rất xanh. cô đắm chìm trong nước biển ấm áp. chồng hoảng hốt, tựa hồ nhìn thấy người nhà đang vì cô mất tích mà lo lắng. khả phỉ đang khóc. a chấn đập về máy vi tính. a hưng, anh vũ cùng lam tỷ tại địa phương không biết tên nào đấy bôn ba. cẩn ca đang ở trong thành thị xa lạ. nhặt lên đồng hồ cô thất lạc. trong nháy mắt hắn tựa hồ nhìn thấy cô. cô kêu tên hắn. Những ý thức hai người chưa kịp tiếp xúc Cô liền mất đi hình ảnh của hắn Cô khóc như mưa Đột nhiên cô ở trong bóng tối Nhìn thấy mẹ sắc mặt tái nhợt Ngồi trong phòng âm u Dí như Nguyệt ở cùng mẹ Đào Hoa bưng thức ăn nóng đi vào Muốn hai người bọn họ Dù sao cũng nên ăn một chút gì đó Cha canh giữ ở bên cạnh điện thoại Mệt mỏi lấy tay xoa vuốt mặt Chú Đại Dương muốn cha đi ngủ Nhưng cha chỉ lớn tiếng gầm thét với chú Đại Dương. Niệm đường an ủi em trai và em gái, giúp bọn họ đắp chăn mền. Chú Mạc Xâm đang tính toán điều cơ mật gì đó, rút ra điếu thuốc, sớm bị tắt thật lâu. Đêm, rất đen, tối quá. Cô rất khổ sở, muốn nói cho tất cả mọi người nhà, thân yêu của cô biết rằng, cô không sao, cô khỏe mạnh, hoàn toàn không sao cả. Trong lúc bất chợt, cơn lạnh lẽo tràn tới. Cô ở trong mộng co rúm, phát run, bị kéo cách xa người nhà. Trong nháy mắt cô chợt tỉnh giấc, cô thống khổ chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình lại trở về phòng nhỏ ở trong thâm sơn không biết tên. Thì ra là mộng. Không tự chủ được, cô cảm thấy vô cùng bi thương. Trên bàn ngọn đèn dầu đã tắt vì cạn. Trong lò rưởi, lửa cháy sạch, còn dư âm đỏ ửng của than lưu lại vài hơi ấm. Trong không khí thấp thoáng mùi thơm của bắp. Gã dâu sộm nướng một cái bánh ngọt, cắt một chút đặt lên bàn, trên lò để nồi canh nóng. Nhưng trong phòng cũng không có bất kỳ bóng người, cả con sói kia cũng không thấy bóng dáng. Đói bụng làm bao tử cô sôi ủng ục. Cô cần nhiệt lượng, cho nên dù rất muốn tiếp tục nằm trên giường trốn tránh thực tại, cô cuối cùng vẫn là không chịu nổi mùi thức ăn hấp dẫn. Đứng dậy xuống giường Cô đến bên lò Múc một chén canh thịt Đi tới cái bàn gỗ bên cạnh ngồi xuống Sau đó cầm bánh ngọt Hắn đặt trên bàn Từ từ cắn một cái Bánh ngọt kia thật ngon Thơm thơm mùi thơm của bắp Cô chậm rãi bỏ một miếng bánh vào miệng Sau đó nuốt xuống Đầu tiên là một ngụm Một ngụm nữa Lại ngụm nữa Cô từ từ chậm rãi ăn cơm Ăn bánh ngọt Dùng bắp nướng ra, uống canh thịt, hắn tăng thêm hương liệu nấu chín. bất giác lệ nóng lại ướt hốc mắt. Mấy ngày qua cô thực sự cảm thấy mình rất không đúng. Sáng sớm hôm nay, cô càng thêm quá đáng, lại đem thức giận cùng thất vọng. Giận chó đánh mèo chút lên đầu hắn. Nhưng ngay cả như vậy, người xa lạ này vẫn chăm sóc cô. Sở tĩnh vừa ăn thức ăn hắn chuẩn bị, vừa tự kiểm điểm bản thân. Cô lau nước mắt đang chảy xuống, cẩn thận quý trọng từng miếng thức ăn. Ăn bánh ngọt nóng hổi, cùng canh thịt tươi. Sau khi ăn xong, cô tự mình rửa chén đĩa. Cô lau nước mắt đang chảy xuống, cẩn thận quý trọng từng miếng ăn. Ăn bánh ngọt nóng hổi, cùng canh thịt tươi này. Sau khi ăn xong, cô tự mình rửa chén dĩa. Ở trong bồn nước lớn khác, trong lò có nước tuyết hỏa tan. Phía trên sót lại vài miếng băng. Hắn rất thông minh, lợi dụng hơi nóng còn sót lại trong lò, đem nước tuyết hòa tan để dùng. Cô xem qua hắn, chính là dùng thùng nước kia để rửa đồ. Cô múc một chút tuyết, cầm chén rửa sạch sẽ, nhưng cho dù đã hòa tan, nước vẫn rất lạnh. Cái lạnh thấu xương, khiến người cảm thấy dùng mình. Cô chịu đựng lạnh lẽo, rửa chén xong, lại càng thêm cảm giác được thời gian này, mình thật vô lễ cùng vô ơn. Mà sát đôi tay lạnh như băng Cô đứng ở bên cạnh lò lửa Chỉ còn lại hơi ấm Rồi hơ tay cho ấm áp Mặc dù bên cạnh có củi Nhưng cô không dám dùng nhiều hơn Trải qua ngày hôm qua ngu xuẩn Chạy trốn mạo hiểm Cô rất rõ ràng Những thứ củi đốt này có bao nhiêu trân quý Bên ngoài mặc dù có rừng rậm Nhưng cũng không phải tiện tay lục tìm là được Trước kia cùng người nhà Đi ra ngoài đóng quân dã ngoại Để cô biết Gỗ tươi không thể đốt Hắn nhất định phải đốn cây Còn phải hong khô trước Mới có thể đem những cây cối kia làm củi đốt Cây tươi có chứa hơi nước Trực tiếp đốt khi mới vừa chặt xuống Không những rất khó cháy Hơn nữa khiến cả phòng đều sẽ khói Hắn Đã tồn chữ Cả củi đốt trước qua mùa đông Thế nhưng sợ rằng Chỉ phần của một người Chỗ này chỉ có một mình hắn Hiện tại cô mới biết Cũng vô cùng rõ ràng Mình đối với người đàn ông này mà nói Là một phiền toái. Mặc dù để cho cô ở trong tuyết một mình Tự sinh tự diệt Đối với hắn chỉ là chuyện bình thường Nhưng hắn vẫn bất chấp nguy hiểm Trong đêm lan ra ngoài tìm cô Ngay cả khi cô ngu xuẩn Lại vong ân phụ nghĩa trộm đồ hắn Hắn vẫn đem quần áo Cùng thức ăn chia cho cô Người đàn ông kia Mặc dù diện mạo hung ác Nhưng hắn là một người tốt So với mình chỉ biết hoài nghi hắn Tốt hơn quá nhiều Xem qua đỉnh núi đáng sợ Cùng cảnh tượng hoang vu ở đây Hiện tại cô đã biết Trước khi tuyết tan Cô không thể nào rời đi Cô phải ở chỗ này cùng hắn một thời gian Có lẽ người đối diện cô lo lắng Không thể ra sức Nhưng thực sự cô có năng lực làm những chuyện gì Chỉ cô Có thể bình an sống Cho đến khi có thể về nhà Nhưng đầu tiên là Cô phải cùng người đàn ông kia nói lời xin lỗi trước Sở tĩnh ở cạnh bếp lò Đem tay hơ ấm rồi đứng lên Lấy dũng khí Mang giày vớ Mặc áo khoác Mở cửa đi ra ngoài Đẩy cánh cửa dày cộm nặng nề Cô đứng bên cạnh cửa Làm cho mắt thích ứng ánh sáng trong tuyết Không khí ngoài phòng vừa khô vừa lạnh Cô thở ra làn khói trắng thật dày Rất nhanh cô nhìn thấy thân ảnh cao lớn của hắn Đang làm việc ở chuồng gỗ bên trái Nói xin lỗi, cô phải cùng hắn nói xin lỗi. Hít sâu một hơi không khí lạnh như băng, cô hướng hắn đi tới. Đợi đến khi nhích tới gần một chút, cô mới phát hiện, hắn đã đem xác con thú hoang hôm qua gánh về, và hắn đang lột ra. Trong nháy mắt, một cơn mê tởm buồn nôn đột nhiên dâng trào. Cô thiếu chút nữa, đem bánh mới vừa ăn cũng phun ra. Cô không nhịn được, hít hít hơi, che miệng. Khắc chế xung động, muốn nôn mửa Ngay lập tức cô muốn quay đầu lại Xoay người chạy trốn Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống Đứng nguyên chỗ Hắn nhìn cô một cái Chỉ liếc mắt một cái Sau đó lại cúi đầu lần nữa trầm mặc xử lý công việc trên tay Không hề để ý tới cô Hắn lưu loát lấy dao găm Một lớp da thú hoang Động tác vô cùng thuần thục Sở tĩnh lúng túng đứng một bên Có chút muốn chạy nhanh vào nhà Không nhìn cảnh tượng kinh khủng làm cô buồn nôn này nữa Rồi lại cảm giác mình rất dối trá Cô có thể hiểu được tại sao Hắn lại đem xác con thú hoang kia về Đây là một thế giới khắc nghiệt Nơi này không có cửa hàng tạp hóa Không có nhà hàng hay quán cơm Dĩ nhiên không có chợ bán thức ăn hay siêu thị Cho nên muốn sống phải săn thú Đối với hắn mà nói da thịt động vật cũng rất có ích Không thể lãng phí Cô cưỡng bách mình đứng đó, cho dù hắn hoàn toàn không để ý đến cô, cô chịu đựng quẫn bách, đứng tại chỗ, nhìn hắn làm việc, cho hắn ngẩn đầu lên lần nữa, sẽ cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối không hề nhìn lại cô một lần nào. Hắn rất nhanh lột da xong, đem thịt, chia từng khối từng khối, bỏ vào túi vải. Sau đó bắt đầu dọn dẹp khối da kia. Sau khi xử lý xong, hắn đem nó dùng nước tuyết hòa tan. Ở một bên trước đó rửa sạch Tiếp theo đem nó mở ra Dùng cọc gỗ căng ra Công việc của hắn Tự hồ vĩnh viễn cũng làm không xong Rất lâu sau Chân tay cô bắt đầu cảm thấy mỏi Sau đó một con sói lông bạc Bỗng nhiên xuất hiện Nó đi rất nhẹ nhàng trong tuyết Bước đầu tiên đi tới bên cạnh Người đàn ông bận rột Sau đó ngửi túi thịt mán chuẩn bị Nhưng nó cũng không tiến thêm bước nào nữa Ngược lại chạy đến trước người của cô. vừa bắt đầu cô có chút khẩn trương, không nhịn được lùi một bước. Kaka ngồi xuống. con sói kia nghe tiếng dừng bước, ngồi trên mặt tuyết. nghe được thanh âm của hắn, cô sững sốt, ngẩng đầu lên, cùng hắn mắt đấu mắt. cô lúc này phát hiện thì ra hắn thận ra đang chú ý đến cô. hắn biết cô đang sợ. cô há mồm muốn cùng hắn nói xin lỗi. Nhưng hắn đã đem tầm mắt kéo trở về Không hề cho cô cơ hội Sở tĩnh lúng túng sửng sốt Chỉ có thể đem miệng đang há to Lần nữa ngậm lại Mặc dù nói Cô không nhất định phải nhìn mắt của hắn Mới có thể nói xin lỗi Nhưng dưới tình huống ngôn ngữ không thông Cô cảm giác nhất định nhìn hắn Nói xin lỗi Mới có thể làm cho hắn hiểu Mới tương đối có thể cho hắn biết Là không phải Viết cô đang làm gì? Lời xin lỗi này mới thực sự sẽ có ý nghĩa. Cho nên cô tiếp tục chờ. Tiếp theo, đột nhiên phát hiện con sói ngồi dưới trước đất, đối diện cô vẫy đuôi. Cô sửng sốt một chút, cho là mình lầm. Nhưng nó xác thực nhìn cô, lắc lắc cái đuôi rối bù của nó. Đột nhiên, cô phát hiện con sói căn bản không phải là con sói, mà là con chó. Một con chó lớn rất giống sói. Cô chừng mắt Càng xem càng thấy nó Thật ra là một con chó Phát hiện này Làm cô thiếu chút nữa bật cười Cô không biết mình lúc trước Rốt cuộc sợ cái gì Nếu như trước đó Cô không phải đang nằm mơ Thì nó còn từng cùng cô Cùng nhau nằm trên giường Để cho cô ôm Nó tiếp tục ngồi tại chỗ Dùng ánh mắt màu vàng của nó nhìn cô Cái đuôi thật dài Giống như bó cỏ Phía sau mông đít Lày lày Không kìm lòng được Cô tiến lên một bước, từ từ ngồi trổm hỗn xuống. Có chút khẩn trương vươn tay. Trước hết, để cho nó ngửi bàn tay ướt mồ hôi của mình. Nó không cắn cô, chỉ là ngửi một cái. Cô thở vào nhẹ nhõm. Khi nó liếm bàn tay mình, cô thử dò xét vuốt ve cầm nó. Nó ngước cổ lên, vui vẻ ngoát ngoát cái đuôi. Cô không nhịn được cười, nó thân thiết với mọi người. Vuốt ve ra lồng mềm mại của nó, xoa xoa đầu của nó. Không tự chủ, cô cảm thấy thật thanh tĩnh Cô mới mở cửa Hắn đã nghe thấy cô Trong tích tắc đó Hắn vốn muốn ngừng công việc lột ra Nhưng cuối cùng vẫn quyết định Đem chú ý chuyển sang hướng khác Sắc trời mùa đông tối rất mau Chưa tới bao lâu bắt đầu sắp tối Hôm nay không đem con báo này xử lý tốt Ngày mai cũng có thể sẽ bị động vật hoang dã khác ăn hết Mặc dù kỹ thuật của hắn rất tốt Không làm cho khắp nơi đều là máu Nhưng vẫn không phải cảnh tượng đẹp mắt gì cả Hắn đã tập mãi thành thói quen Cô thì không phải vậy Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch dáng vẻ như sắp nôn đến nơi Hắn đoán cô nhất định cảm thấy hắn lỗ mãng Tự như những thứ tiểu quỷ nhát gan trong thành kia Hắn vốn tưởng khi cô phát hiện Hắn đang làm cái gì Thì cô sẽ trở về phòng Nhưng cô vẫn đứng nơi đó Đang ở phía sau hắn chỉ vài mét. Không hiểu cô muốn làm gì. Hắn không để ý đến cô. Chỉ là cố gắng tập trung làm chuyện của mình. Sau đó cà cà tới. Nó đến gần cô. Hù cô sợ. Hắn không nhịn được. Lên tiếng quát bảo nó ngưng lại. Ai biết không bao lâu sau. Cô chủ động đến gần nó. Con chó kia bình thường với người xa lạ tuyệt đối không dễ gần. Thái độ khác thường bởi vì cô vút về. Một cô gái kỳ lạ Một bên hắn xử lý da lông Vừa dùng khóe mắt dư quang lén nhìn cô Nhìn ra được Cô thật ra vừa bắt đầu Thì còn sợ ca ca Sau đó trải qua hai lần dò xét thử Xác định nó không cắn người Từ từ thành tĩnh lại Ca ca cũng không phải là không cắn người Nhưng hắn nhìn ra được Còn chó thích cô Dáng vẻ của nó thoải mái Chỉ kém không nằm xuống Đem cái bụng lật qua cho cô sờ Hắn cũng muốn để cho cô sờ Bất quá không chỉ cái bụng Nhưng chỉ sợ cô sẽ không nguyện ý Căn cứ kinh nghiệm của hắn Sau khi xảy ra việc ngoài ý muốn Các cô gái đều không thích hắn vô luận trong thành hoặc núi Không hề có ai thích hắn Họ sợ hắn Nhẫn nại với hắn Nhưng không thích hắn Vứt đi vọng tưởng không thể chạm vào đấy Mặt hắn không chút thay đổi Đem ra lông trải trên giá gỗ, nắm túi vải lên, xoay người trở về trong nhà. Cô lại sợ hết hồn, hốt hoảng đứng lên, tự hồ muốn cùng hắn nói gì. Hắn không nhịn được dừng bước. Nhìn thử xem, cô đến tột cùng muốn như thế nào. Cái đó, cô khẩn trương xoắn tay, ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Xem ra, tay chân có chút luống cuống. Hắn nhẫn nại chờ. Thật xin lỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẽ ửng hồng Môi mấp máy Còn nữa Cảm ơn anh Trời ơi nói cái gì đó Hắn nhìn đôi mắt long lanh của cô Mặt ửng đỏ suy đoán Kỳ quái tại sao cô gái này trước có thể dũng cảm Giờ phút này trở nên khẩn trương như vậy Là bởi vì hắn sao Hắn từ trước tới giờ Luôn làm người ta khẩn trương sợ hãi Vóc người của hắn quá mức cao lớn Diện mạo quá mức dã man Mấy năm trước xảy ra việc ngoài ý muốn Càng làm cho gương mặt vốn dĩ không được thân thiện đó Tăng thêm vết phỏng giữ tợn Hắn để dâu cùng tóc thật dài Che kín vết sẹo xấu xí kia Nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng Cô có thức ăn, có quần áo, giữ cho ấm Có giường ngủ Hơn nữa rút cuộc, làm rõ tình huống hiện tại của mình Nhưng cô lại vẫn sợ hắn Hắn không nên cảm thấy bất ngờ. Cô cũng là người. Là người cũng sẽ sợ thú hoang cùng quái vật. Hai danh hiệu này hắn không nên thẹn. Biết rõ như vậy. Thế nhưng hắn vẫn không có cách nào ngăn cản khổ sở cùng thất vọng. Không muốn tiếp tục nhìn thấy bộ dáng co rúm lại khẩn trương. Hắn rời tầm mắt, đi vòng qua cô, cất bước rời đi. Gió rét căm căm, như quá khứ, là mắn đau đớn. Trước mắt. Cả vùng đất trắng như tuyết, lạnh như băng. Trong lúc bất chợt, một bàn tay nhỏ bé ấm áp, bắt được cánh tay của hắn. Đợi chút. Hắn ngẩn ra. Chờ một chút, tôi còn chưa nói xong, anh hiểu ý của tôi không? Cô vội vàng nói. Tôi rất xin lỗi, thật... Cô làm nhảm nói, trong mắt hiện lên tia gấp gáp. Hắn không hiểu cô nói gì ngạc hơn khi bàn tay nhỏ bé của cô dũng cảm chạm vào mình. ôi đáng chết anh nghe không hiểu à? cô khẽ cắn môi mặt có chút như đưa đám. sau đó ngoài dự đoán một giây kế tiếp cô đi đến phía trước một bước đến gần hắn tiếp theo giơ tay lên bắt lấy áo hắn nâng chân hôn xuống gò má tràn đầy dâu dìa của hắn. tại thời điểm này hành động đó khiến người ta kinh dị nháy mắt. Hắn toàn thân ngây dại Môi cô mềm mại Mang theo chút nhiệt độ Đè ở trên gương mặt thô ráp của hắn Chỉ có không tới một giây thời gian Lại như vĩnh hằng Sau đó cô lui ra Đỏ mặt thở hồn hển Mở cái miệng nhỏ nhắn kia ra Cảm ơn Cô nhìn thẳng hắn Cánh môi màu hồng Khẽ kéo cong Cô đang cười Khẩn trương xấu hổ Thế nhưng xác thực là một nụ cười Hắn ngây ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ứng của cô Hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích Xin lỗi Tôi không phải cố ý hù dọa anh đâu Tôi chỉ muốn à, Cảm ơn anh thôi mà Cô nhìn hắn trong nháy mắt hóa đá Cầm lặng làm thinh nói xong Càng ngày càng hốt hoảng Dù sao Đại khái chính là vậy Tôi nghĩ anh nên biết ý tôi rồi chứ Cô hốt hoảng vung bàn tay nhỏ bé Vừa nói xoay người Sau đó vội vã chạy chối chết Hắn thì đứng ngây ngốc tại chỗ Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Chỉ có thể nhìn ở trong đất tuyết Vụng về nhìn bóng lưng nhỏ xinh Chạy trở về nhà Qua thật lâu Hắn vẫn không phải có thể hiểu rõ ràng Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì Chỉ có gương mặt bên trái bị hôn Có ít nóng bỏng tê dại Cô mới vừa làm cái gì Cô hôn hắn hắn không thể tin đó thực là sự thật nhưng cảm xúc đôi môi mềm mại của cô lưu lại trên gương mặt hắn mặc dù cách một lớp dâu nhưng hắn vẫn cảm giác cánh môi ấm áp của cô in trên da mặt chậm rãi hắn giơ tay lên dựng dờ vuốt mặt hắn sau đó hắn cúi đầu nhìn ngón tay mình hắn nghe tiếng tim của mình đập u u trong tai vọng về chỉ cảm thấy giống như cả ngón tay mình cũng dính đến ấm áp tê dại Hắn bị giật mình. Trời ạ, hắn không biết mình làm sao có xung động như vậy. Nhưng hắn không hiểu ý cô. Ở một giây đó, cô thực sự chỉ muốn lấy phương pháp này để biểu đạt cảm tạ. Đây ít nhất là ngôn ngữ thân thể toàn thế giới thông dụng. Nhưng cô quên có nhiều chỗ vô cùng bảo thủ. Ở quốc gia Hồi giáo, cô gái thậm chí đem diện mạo che kín lại, không để lộ ra. Chứ đừng nói hôn người đàn ông, cho dù chỉ là hôn lên má cũng không được. Vừa về tới nhà, cô liền xoay người núp trong phía sau cửa, khẩn trương từ trong khai cửa nhìn lén bên ngoài. Hắn còn đứng tại chỗ, bộ dáng bị hủ dọa đến ngu ngơ. Sau đó hắn sờ sờ mặt mình, cúi đầu nhìn tay, nhìn siêu cấp vô địch lâu. Cô là tên ngu ngốc mà, sơ tĩnh che mặt mình, vừa lúng túng vừa xấu hổ thẹn thùng, ở đáy lòng gào khóc. Ai tới cho cô một cái lỗ để chui đi Tựa lên cánh cửa thật dày Cô thở dài một cái Hy vọng mình đừng nên làm chuyện sai lầm gì tiếp nữa Với lúc đó hắn ngẩn đầu lên Nhẹ nhàng bước đi Cô sợ hết hồn Vì thấy hắn cất bước đi tới bên này Hỏng bét hắn muốn trở lại rồi Như bị phòng lửa Cô nhanh chóng từ bên cạnh cửa lui ra Làm sao bây giờ Làm sao đây Cô khẩn trương ở tại nguyên chỗ, xoay quay hai vòng. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Về trên giường. Không đúng, cô phải tìm ít chuyện để làm. Giả với như cô đang bận, mới không quá lúng túng. Hơn nữa, làm phế nhân đã đủ lâu. Nếu muốn lưu lại, phải làm một ít việc gì đấy. Đúng, tìm chút việc làm. Nhưng làm cái gì? Cô nhìn đông nhìn tây sau đó thấy lò lửa cùng tấm sắt. Nấu cơm. Cô có thể nấu cơm. Sở tĩnh, hít một cái, chấn tĩnh. Bước nhanh về phía hướng lò. Với lấy bắp treo trên tường, bỏ trên bàn. Sau đó ngồi, bắt đầu đem hạt bắp. Một viên, một viên, từ trên lột ra. Hắn đi tới, thì cô vô cùng khẩn trương. Chỉ có thể cúi đầu, chuyên tâm, đem hạt bắp. Bắt đầu có chút, trở nên khô cứng, lột ra. Hắn cởi bỏ áo khoác, tại cửa ra vào. Ngừng mấy giây... Cô rõ ràng cảm giác tầm mắt hắn dừng lại trên người cô Không tự chủ Cô ngừng thở Có chút bối rối tăng nhanh Tốc độ bóc hạt bắp trong tay Sau đó hắn bắt đầu đi lại Cô vẫn cảm thấy trái tim nhảy quá nhanh Phải chấn tĩnh, phải chấn tĩnh Không có chuyện gì lớn cả Chỉ là một nụ hôn cảm tạ Hơn nữa cô là người ngoại quốc Hắn có thể hiểu Cô phải giữ chấn tĩnh là tốt rồi Mới nghĩ vậy Cô cũng bởi vì quá khẩn trương, cho nên quá dùng sức, hạt bắp cầm trong tay lột bay ra ngoài. Đè xuống một tiếng thét kinh hãi, cô đỏ mặt, nhanh chóng chạy đến bên tường, nhặt hạt bắp về. Sau đó tâm hoảng ý loạn, kỳ lạ liếc trộm hắn một cái. Người đàn ông kia thì không hề nhìn cô, giống như không hề chú ý sự vụng về của cô. Chỉ ngồi xổm kéo một vòng sắt viền trên sàn nhà lên. Sau đó đem túi thịt để vào đó Cô nắm lấy cơ hội Nhanh chóng ngồi lại bên cạnh bàn Tiếp tục bóc hạt bắp Hắn đi tới thùng nước bên cạnh Rửa tay Sau đó cầm ngọn đèn dầu lồng thủy trên bàn Thắp nó lên Trong phòng lập tức trở nên sáng hẳn Chỉ là một chụp đèn mà thôi Không nghĩ tới Nó lại kém nhiều như vậy Cô nhìn lén hắn Lấy trong ngăn kéo hai túi phấn Tất cả múc một gáo nước đến trong chậu gỗ. Tiếp theo, tăng thêm số lượng nước vừa phải. Lại thêm chút dầu, khuấy đều. Sau đó bắt đầu nhào bột. Cô không biết mình tại sao, không nghĩ tới phải làm bánh bao. Bất quá không sao, cô có thể nấu món súp. Cảm tạ dì đào hoa đã dạy nhiều năm qua. Nhờ vậy nên biết nấu cơm, làm món ăn như thế nào. Cô chưa từng thấy mình may mắn. Khi có thủ nghệ nấu bếp như lúc này. Hắn không nói gì thêm nữa. Cũng không ngăn cản cô. Chàng qua chỉ đứng ở một bên. Ở trên bàn gỗ bên cạnh bếp lò. Thuần thục nhào bột. Cô khẩn trương tiếp tục bóc hạt bắp của cô. Không bao lâu, hắn nhào bột xong. Trước mặt cô là một đống hạt bắp. Nhìn giống như núi nhỏ. Hỏng bét, cô lấy nhiều quá. Sơ tĩnh nhìn, lom lom, núi bắp nhỏ trước mắt mình. Cảm thấy quẫn bách. Không sao, dù thế nào đi nữa Hắn cũng thường nấu canh Để dành ăn lần vậy Cô An ủi mình Khi hắn còn đang nhào bột Đứng dậy đi lấy một chậu gỗ khác Để đựng hạt bắp Dùng nước trong vạc rửa sạch qua Sau đó lấy nồi cô vừa rửa xong Cái nồi đó nặng hơn nhiều So với tưởng tượng của cô Vừa rồi cô phải dùng tay Mới nhấc nó lên được Dùng sức đặt nó lên bếp Cô đem nước đổ thêm Tiếp theo, cho thêm củi khô vào trong lò lửa. Lửa cháy được, lên đứng ở lò bên chờ nước sôi. Cô nhìn chằm chằm vào nồi nước, chỉ nhẫn nại ba giây, rốt cuộc không nhịn được nhìn lén hắn một cái. Hắn đã đem bột chia làm hai phần, sau đó ép thành bánh. Khi hắn đi về phía cô, cô vội vàng thu tầm mắt về, nhịn xuống hốt hoảng muốn lui ra. Hắn đem bánh thả vào trên miếng sắt, cầm một cái nắp đậy lại. Nước sôi rất nhanh Cô đem hạt bắt bỏ vào Nhiều đến mức thiếu chút nữa tràn ra ngoài Bất quá thật may Là đã bỏ vào được hết Muỗng canh Cô cần muỗng canh Cô hết nhìn đông, nhìn tây Tránh nhìn hắn Nhưng hắn tự hồ biết cô tìm cái gì Cô vẫn đang tìm Một muỗng canh đã được hắn đặt trước mặt Cô sừng sôi một chút Đỏ mặt mở miệng Cảm ơn Không dám nhìn hắn, cô vừa nói nhận lấy cái muỗng, nhanh chóng rời tầm mắt. Nhìn chằm chằm nồi súp trước mắt, cẩn thận quấy. Sau đó cầm một chút bột, hắn còn đặt trên bàn, dùng muỗng canh lấy một ít, tiếp theo bỏ vào trong súp khuấy đều. Trong khoảng thời gian này, thân thể khổng lồ của hắn vẫn đứng ở bên cạnh cô. Mặc dù tự nói với mình lần nữa, thong thả một chút, nhưng cô không nhịn được, vẫn cảm thấy khẩn trương. Rõ ràng. Hắn cũng không đến quá gần, nhưng cô lại ý thức sự hiện hữu của hắn. Khi cô muốn tìm muối, hắn sẽ giống như biết ý tưởng của cô. Khi cô muốn chút bơ, hắn liền lấy bơ tới. Hắn giúp đỡ cô, nấu nổi súp, từ đầu tới đuôi không hề rời đi. Hơn nữa vẫn nhìn cô. Cô rõ ràng ý thức tầm mắt của hắn, nhưng Thủy chung không dám ngẩng đầu, chỉ biết lý nhí cảm ơn lúc hắn giúp một tay. Rốt cuộc súp nấu xong. Mặc dù không cho quá nhiều nguyên liệu, chỉ có quá nhiều hạt bắp, nhưng cuối cùng cũng là một nồi súp. Khi cô muốn đem nồi nhấc lên bàn, thì phát hiện trong nồi có nước súp nặng đến mức cô hoàn toàn không cầm nổi. Lại một lần nữa, hắn đưa tay ra giúp đỡ, giúp cô đem nồi súp bỏ lên trên bàn. Lại một lần nữa, cô lễ phép nói cảm ơn. Hắn vẫn không phản ứng, chẳng qua đem bánh nướng thả vào trong mâm. Rồi bưng đến trên bàn. Cô trở lại cạnh bàn. Thay mình cùng hắn múc chén súp. Nhìn chú chó to lớn. Chẳng biết lúc nào đi tới bên chân. Nhìn cô si ngốc. Cô nhìn lén hắn một cái. Nhớ tới lúc trước. Hắn lấy súp cho nó uống. Vì vậy múc một chút. Đem bỏ bát cơm của nó. Lúc này mới ngồi xuống. Hắn cầm bánh nướng. Ăn vài miếng. Cô cũng im lặng ăn. Cái bánh này có mùi thơm của bắp Cho nên một cái túi khác là bột bắp đúng không? Cô vừa ăn vừa suy đoán Vừa không nhịn được Khi hắn đang cúi xuống ăn súp Lại nhìn lén hắn một cái thật nhanh Hắn ăn súp Nhưng nhìn không ra trên mặt Có chút bất kỳ biểu hiện gì Mùi vị còn tốt đó chứ Cô thu hồi tầm mắt Có chút thấp thỏm Không biết hắn có thích súp cô nấu không? Cách làm của hắn cùng cô không giống nhau lắm Nó không chừng Hắn không thích thức ăn cô nấu Irapa Nghe được hắn nói chuyện Cô sửng sốt một chút Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên Người đàn ông cầm bánh nướng trên tay Dùng cầm mắt đen thâm u nhìn cô Mở miệng lặp lại Irapa Có ý gì chứ Cô chừng mắt nhìn Hoảng hốt nghĩ tới Sẽ không phải là khó ăn chứ Nhìn ra cô không biết làm thế nào Hắn đưa ngón trỏ chỉ về phía cô. Sơ tĩnh. Hắn mở miệng nói. Sau đó chỉ mình, chậm rãi lặp lại. Irapa. Cô ngẩn người. Vừa bắt đầu còn nghe không hiểu. Hắn lặp lại thêm lần nữa. Hắn chỉ vào cô. Sơ tĩnh. Lần này cô nghe hiểu. Không khỏi mở to mắt. Khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn. Cô làm sao cũng không thể ngờ. Lại từ trong miệng hắn nghe được tên mình. Sơ tĩnh. Đại khái là nhìn thấy dáng vẻ dương mắt. Mà nhìn của cô, hắn tiếp tục lặp lại. Lần này mang chút không xác định. Cô đột nhiên phục hồi tinh thần. Lên vội vàng gật đầu, vui mừng mở miệng. Không sai, sơ tĩnh. Đó là tên tôi. Tôi tên là sơ tĩnh. Hắn hài lòng nhìn cô. Tay thu lại ngón. Chỉ vào mình, chậm rãi nói. Irapa ấy, Ira. Cô Trần Trử Hiếu kỳ mở miệng. Anh tên là Y Nhĩ Khan à? Hắn kiên nhẫn lặp lại. Irapa. Cô từ từ đọc theo. Irapa. Hắn gật đầu. Cô thử dò xét vào mình nói. Nói, sơ tĩnh. Sau đó chỉ vào hắn nói. Irapa. Không sai hắn gật đầu lần nữa, sau đó chỉ vào chú chó, cúi đầu một bên uống súp, nói kaka. chú chó to, chớp đôi mắt vàng, nghe tiếng ngẩng đầu lên, kaka. cô đã hiểu, vui vẻ ngẩng đầu, chỉ vào con chó, nhìn hắn. nó gọi là kaka. hắn cong khóe miệng, mặc dù bị đám dâu um tùm kia chặn lại, nhưng cô vẫn phân biệt rõ ràng, đó là một nụ cười. hắn cười, không chỉ khóe miệng có cười. Cảm mắt tối tăm mang theo nụ cười ấm áp Cô cực kỳ cao hứng Bởi vì hai người đã có thể hiểu về nhau Cảm thấy vạn phần kích động Cảm xúc vui sướng không thể nào có thể miêu tả Cho dù ngôn ngữ không thông Hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được Nếu như hắn biết việc nói ra cái tên Cũng có thể khiến cô cao hứng đến vậy Hắn đã sớm nói cùng cô Cả buổi tối cô không nhịn được Vẫn hỏi hắn Lần nữa xác định phát âm vật phẩm khác nhau Cô hỏi hắn Bắp nên đọc thế nào Hỏi hắn bí đỏ nói thế nào Hỏi hắn khoai tây Thậm chí nồi, lò lửa, muỗng canh Còn có chén đọc như thế nào Hắn nhất nhất dạy cô Làm sao phát âm Cô cũng nói cho hắn biết Dùng ngôn ngữ của cô nói như thế nào Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô Bởi vì hương phấn mà trở nên đỏ ửng, Cặp mắt đen nhánh Vui vẻ tỏa sáng lấp lánh Mặc dù chỉ là một chữ độc nhất trao đổi Cô có dáng vẻ như nhặt được chân bảo Cô cùng hắn rửa chén thu dọn bàn Sau đó ngồi ở bên cạnh bàn Pha một ấm trà thảo dược Dùng từ ngữ chậm rãi Cùng khoa tay múa chân hàn huyên một đêm Thật ra Đó không được tính là tán gẫu Hắn chỉ nói theo danh xưng Khi cô chỉ vào vật đó Nhưng nói thật Hắn căn bản không nhớ trước kia Khi mình cùng với người khác nói chuyện nhiều như thế này là khi nào nữa? Đối với hắn mà nói, đây là lần đầu tiên nói chuyện nhiều nhất trong năm nay. Có vài lần cô không ngừng đưa tay đụng vào hắn, muốn hắn nhìn cô chỉ vào gì đó, nghe cô hỏi vấn đề. Hắn mỗi một lần cũng rõ ràng cảm nhận ngón tay của cô, nhưng cô giống như không hề phát hiện, giống như làm như vậy là chuyện rất tự nhiên bình thường. Mỗi khi ngón tay cô dừng lại trên cánh tay hắn, thì hắn cũng không khỏi nín thở. Tiếng cười của cô như chuông bạc vang lên lần nữa. Hắn không cách nào khống chế, mắt chỉ dừng ở nhiều biểu tình thay đổi trên mặt cô. Nhìn cô vui sướng e lệ khẩn trương thoải mái, ở khóe mắt đôi mày tinh tế, hiện lên biến ảo. Ngay cả có nhiều lúc, cô vẫn là nghe không hiểu cô đang nói gì. Nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, Hắn nghe cô nói chuyện Nghe cô dùng thanh âm êm ái kia Nói với hắn ngôn ngữ mà hắn nghe không hiểu Đã rất lâu Không hề có ai nói chuyện với hắn như vậy Thật tình như thế Trong lòng tràn đầy vui mừng như vậy Bởi vì hắn làm Mà có thể vui vẻ như thế Cô gần như dừng lại không được Giống như quên mệt mỏi Cho dù thanh âm có chút bắt đầu khàn khàn Mệt mỏi cũng nghiện lên trên mặt Cô vẫn ngồi cạnh bàn Không hề có ý định muốn nghỉ ngơi Vì muốn cô tốt Hắn chỉ có thể mở miệng ngăn cản cô Quá muộn Ngày mai hãy tiếp tục nói Cái gì Cô không hiểu Hắn nhìn ra được Hắn cong khóe miệng dùng tay ký hiệu Ngủ Hắn chỉ vào giường Giờ tĩnh Ngủ Nháy mắt Dạng mây đỏ nổi lên gương mặt trắng noãn của cô Cô lĩnh ngộ được À đúng vậy Tôi hiểu Xin lỗi, tôi quá nhiều lời Cô lúng túng nhanh chóng vụt đứng dậy Bởi vì động tác quá nhanh mà choáng váng Lại lần nữa hắn đỡ cô Cô ngẩn đầu nhìn hắn Đôi môi đỏ mọng hé mở Cảm ơn Hắn bắt đầu hiểu ý tứ hai chữ này Cô gái này đang cùng hắn nói lời cảm ơn Kể từ khi cô hôn hắn Hắn chỉ sợ cả đời sẽ nhớ rõ ràng hai chữ này Một giây sau hắn có thể cảm nhận được Khi anh nắm tay cô, mạch đập của cô nhảy lên thật nhanh. Cô cười xin lỗi, đứng vững, lui về phía sau một bước. Hắn cưỡng bách mình buông tay để cô xoay người rời đi. Chậm rãi hít một hơi thật sâu, hắn quay đầu dọn dẹp bình trà cùng ly trên bàn. Cùng đi theo đến chiếc chăn đã sớm để bên cạnh. Mở thảm ra. Cô vào nhà vệ sinh, sau đó trở lại bên giường, cởi giày cùng áo khoác. Bỏ lên giường Xác định cô an toàn trên giường Hắn tắt ngọn đèn dầu trên bàn Trong phòng lập tức tối xuống Chỉ còn chút ánh sáng từ trong lò Hắn cởi giày ra Nằm xuống trên thảm Lấy cánh tay làm gối Hai mắt nhắm nghiền Trong đêm tối cô liên tục chở mình trên giường Hắn biết cô không được tự nhiên Cho nên vừa bắt đầu liền đưa lưng về phía giường Tránh cô khẩn trương không ngủ được Cô lật đều bùn lúc mới dừng lại, nhưng cô an tĩnh không bao lâu lại động. Hắn nguyên tưởng rằng cô chỉ còn hưng phấn quá mức, chỉ cần nằm lâu thêm chút nữa, cô sẽ ngủ. Một giây kế tiếp, nghe được cô sợ hãi kêu lên. Irapa! Hắn mở mắt, lật người nhìn cô, chỉ thấy cô gái kia chẳng biết lúc nào ngồi dậy. Thối lui đến giường, dựa vào tường bên kia. Trên giường trống ra một khoảng rất lớn. Đây là giường của anh mà Cô dùng ánh mắt đen linh động nhìn hắn Vỗ vỗ giường vẫy tay về phía hắn Tới đây đi Anh có thể không cần ngủ trên sàn nhà Hắn kinh ngạc nhìn cô chầm chầm Cô gái này là Đang gọi hắn qua đó ngủ sao Hắn không cử động Nhìn cô chầm chầm Hoài nghi mình đoán sai ý của cô hay không Cô cắn cắn môi Một giây tiếp theo hít sâu một cái Bỏ xuống giường Ôm chiếc chăn lông cửu của mình dưới ánh lửa lay động chiếu rọi Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn Lường tâm có chút bất an của cô Hắn đột nhiên hiểu rõ Cô thực sự gọi hắn đến giường ngủ Cô ngại chiếm giường hắn Cô đỏ mặt nói Đưa tay kéo hắn đứng dậy Trên đất vừa lạnh lại vừa cứng Giường lớn thế Chỉ hai người ở phía trên nằm ngang Không thành vấn đề mà Hắn vẫn không hề động đậy Nhìn cô chằm chằm Nghẹn ngẹn mở miệng cự tuyệt Không Cô trở về ngủ đi Cô ngồi sổm người Khi định nhìn hắn nói Nếu có người phải ngủ trên sàn Cũng nên là tôi Anh lên giường ngủ đi Nói xong Cô để chân lông cửu xuống Quỷ đem nó trải ra Tiếp theo Nằm xuống trên mặt đất Hắn bắt được cánh tay cô Ngăn cản cô nằm xuống Cô ngẩng đầu nhìn hắn mỉm cười chỉ vào giường Giường của anh Giường của Irapa, anh ngủ đi. Cô gái ngoan cố này, cô cần nghỉ ngơi, nhưng lại muốn ngủ trên sàn nhà. Mặc dù nơi này gần lò lửa, nhưng sàn nhà lạnh chết đi được. Gió có thể xuyên qua ngạch cửa. Cái loại gió giá lạnh, không phải dựa vào tấm chăn lông cừu mỏng này, có thể chống đỡ được. Hít sầu một cái, hắn kéo cô đứng dậy. Thuận tay đem chăn của cô trộp trong tay, sau đó mang theo cô trở về bên giường. Này chờ một chút, chuyện này buồn cười quá, nếu nhanh không lên giường ngủ, tôi sẽ không ngủ ở trên giường đâu. Nào có đạo lý, tu hú chiếm tổ chim khách chứ. Huống chi, tôi không phải tu hú, tôi cảm biết phải hiểu được khách khí. Coi như, nói người đến là khách, cũng không thể có chuyện chủ nhân cứ mãi đem giường tặng cho khách ngủ. Tôi còn phải ở lại chỗ này khá lâu, chẳng lẽ anh ngày ngày ngủ trên sàn nhà. Giống như biết, cố gắng tránh thoát là uổng phí hơi sức. Cô thuận theo hắn, đi theo. Mặc dù không dãy dụ kháng cự sự dẫn dắt của hắn, trong miệng cô cầu nhỏ nói không ngừng như vậy. Không để ý tới cô kháng nghị, hắn đem cô gái nhỏ ôm đến trên giường, đem chân lông cửu đặt lên đó. Cô cao mày nhìn hắn chậm chầm. Khi hắn muốn đi về chỗ của hắn, cô đưa tay bắt tay của hắn. Đợi đã nào, anh nghe có hiểu không? Chúng ta có thể cùng nhau ngủ mà. Hắn nhìn cô cầm tay hắn, Lần nữa thối lui đến bên tường Nhường ra một chỗ trống phía trước Sau đó vỗ vỗ ván giường Nhìn lên một chút Dù sao không phải lần đầu tiên anh cùng tôi ngủ ở nơi này Chúng ta hôm qua ngủ cùng nhau mà Hiện tại thẹn thùng đã quá muộn Hơn nữa cùng nhau ngủ cũng tương đối ấm áp Cô kiên trì như vậy Bàn tay nhỏ bé thật chặt nắm cổ tay hắn Giống như sợ hắn chạy trốn Nhiều năm qua như vậy Đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn Hắn có thể dễ dàng từ trong mắt cô, nhìn thấy sự quan tâm. Cô gái này không đành lòng nhìn hắn nằm trên sàn nhà, cho nên vứt bỏ xấu hổ. Cô nén khẩn trương, cũng muốn cho hắn ngủ trên giường. cổ học không hiểu sao nghẹn nghẹn, lòng xuất hiện chút ấm áp không biết tên. Cho nên mặc dù hoài nghi, cô có chắc chắn mình đang làm cái gì hay không? Mặc dù biết rõ lên giường ngủ cùng cô, không phải ý kiến hay, hắn vẫn dơ tay lên. Chỉ vào chăn nệm trước lò mở miệng. Tôi phải đi lấy chăn. Cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Sau đó vỗ vỗ vị trí bên giường. Irapa. Cô nghe không hiểu. cho là hắn muốn trở về nằm sàn nhà. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ngoan cố của cô. Trong nháy mắt. Giống ngay cả ngực. Cũng có rút nhanh. Vì vậy hắn nhượng bộ ngồi lên giường. Cô chả nụ cười thắng lợi ngọt ngào. Lúc này buông lỏng tay hắn đem thảm lông cửu kéo đến trên người cô, sau đó thừa dịp cô buông tay trong nháy mắt, xoay người đi lấy chăn của mình. ô, oh, đáng ghét, cái người này sao ngoan cố vậy? cô nhảy dựng lên, giọng nói có chút ảo não. bước chân đi về bên lò, hắn cầm tấm thảm lông quay đầu lại, nhìn thấy cô bỏ xuống cái giường, đối với cô mà nói có chút hơi cao, dáng vẻ như bắt hắn trở lại. hắn rất nhanh trở lại bên giường, cô vừa quay người nhìn thấy hắn. Lấy làm kinh hãi. Chăn. Hắn dơ cao chăn cửu cầm trên tay. Tôi chỉ đi lấy chăn. Cô chừng mắt nhìn, im lặng, đỏ mặt bỏ lại trên ván giường cao lớn. Hắn nhịn xúc động, xuống muốn giúp cô. Ở một bên chờ. ban đầu làm cái giường này, hắn y theo tỷ lệ thân hình mình. Cho nên vị trí ván giường so với bình thường cao hơn, gần như đến hông cô. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có khách. Thật vất vả, cô vảnh cái mông nhỏ bò lên giường Sau đó di động đến mặt giường, nằm xuống Đợi đến cô giàn xếp xong Hắn mới lúc này đi theo nằm lên giường Cái giường rất lớn, coi như nhiều thêm một người hơn nữa cũng không vấn đề Hắn nằm xuống không nhịn được, nhìn cô một cái Cô đối với mặt hắn nằm nghiêng Lò lửa lặng lẽ cháy, sợi ấm không khí bên trong phòng Ở trong ánh lửa lập loè. Hắn nhìn thấy mặt cô mang theo mỉm cười. Cô đã điều chỉnh tốt tư thế, đem mình dùng chăn bao bọc thật tốt, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngủ ngon! Cô cười nói như vậy, sau đó an tâm nhắm nghiền hai mắt. Thật làm, không ai dám tin tưởng. Cô gái này không ngờ lại tin tưởng hắn. Hít một hơi sâu, Irapa đem tầm mắt chuyển lên trần nhà. Trong lồng ngực có đủ loại cảm xúc. Hắn khẽ nhắm mắt hô hấp của cô ở bên tai lặng lẽ vang lên Từ từ trở nên quy luật Hắn có thể biết rõ cô ngủ khi nào Cô tin tưởng hắn Cô tin tưởng hắn không đối xử với cô làm loạn Cho nên mới bảo Hắn lên giường ngủ cùng Cho nên trong vòng vài phút ngắn ngủi Ở bên cạnh hắn ngủ say Thật lâu, thật lâu rồi Không hề có ai tin tưởng hắn như vậy Hắn không biết mình nên nghĩ thế nào Chỉ cảm thấy đau khổ tích lũy lâu ngày trong lồng ngực Tự hồ lặng lẽ Hơi có chút tan ra Đêm đồng chậm rãi đến Bóng tối từng đợt bao phủ căn phòng Cho dù nhắm hai mắt Hắn có thể nhìn thấy những người đáng khinh Trong quá khứ Sợ hãi mặt của hắn Lặng lẽ hắn nghiêng người Trong ánh lửa u ám mở mắt ra Nhìn cô gái thần kỳ kia Cô tin tưởng hắn Đây gần như Giống như một loại kỳ tích Một lần lại một lần Hắn lén lén đem mùi hương quen thuộc Về cô hít vào ngực Vào phổi Đem những thứ không vui buồn bực Vứt bỏ đi Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên tĩnh của cô Hắn không nỡ nhắm mắt lại Vốn tưởng rằng mình suốt đêm không ngủ Nhưng nhìn gương mặt say ngủ của cô Lặng lẽ xua đi những thứ không vui kia Buồn ngủ lặng lẽ tràn lên trên người Một con chim ưng khổng lồ ngu ngốc Đang dang đôi cánh thật dài Bay lượn trên bầu trời Cô ngước nhìn con chim khổng lồ Dương cánh bay lượn So với xe hơi còn lớn hơn Trong nháy mắt Hoài nghi mình thật ra lạc vào một không gian lạ lùng nào đó Chỗ này xuất hiện quá nhiều động thực vật Mà cô không biết Có lạc đà, dê, có mèo hoang vô cùng lớn Còn có thỏ Còn có con chim đang bay lượn trên đỉnh đầu kia Đó là loại chim lớn nhất từ lúc cô sinh ra đến bây giờ mới được nhìn thấy Nơi này giống như thế giới dị thế Nhưng địa đồ trên giá sách của hắn Nói cho cô biết Thực sự, mình vẫn còn sống, sở sờ, sờ, tồn tại trên quả địa cầu này Thật may là không có ma pháp sư hoặc những con thú khổng lồ nào đó xuất hiện Cô không cho là thần kinh cô có thể tiếp nhận kích thích nhiều hơn Liếc mắt sơ tiến khôi phục nhận thức mình vừa suy nghĩ bắt đầu xúc tuyết buổi sáng hắn lại không thấy nhưng kaka vẫn còn ở lại mấy ngày nay vốn là như vậy nhưng cô cũng không lo lắng qua mấy lần kinh nghiệm cô phát hiện hắn chỉ là ra ngoài xử lý mọi chuyện đến giờ hắn sẽ trở lại vì để ngừa ngộ nhỡ sợ cô độc sẽ gặp thú hoang hắn bảo kaka ở lại theo cô hắn luôn có thật nhiều chuyện bận rộn thừa dịp khí trời tốt hiếm có, hắn không ngừng đốn củi săn thú, dự trữ nhiều thức ăn cùng củi đốt. Trước đây hắn vốn dự trữ đủ thức ăn qua mùa đông cho một mình hắn. Cô theo hắn đến hầm xem qua, nơi đó chất đầy nhiều hộp đựng lương khô, từng túi bột trước mặt, khoai tây bí đỏ, nhiều thịt muối. Hầm chứa đó là một tủ lạnh thiên nhiên, đủ để giữ những thực phẩm tươi mới hơn mấy tháng. Nếu như không phải là bởi vì cô, thật ra hắn không cần phải đi săn thú đốn củi. Cô biết hắn làm hết sức khiến hai người có thể bình yên vượt qua mùa đông này. Mùa đông, mà dù vào khoảng tháng 6, nhưng những ngọn núi nơi này khắp nơi đều lật tuyết. Cô không thể không khiến mình tin tưởng chỗ này đang tiến vào trời đông giá rét sẽ khắc nghiệt như thế nào. Mấy ngày nay khí trời hơi trong, cô tranh thủ bước ra ngoài ngâm. Trên trời tràn ngập ánh sao, cô không biết tên một ngôi sao nào để có thể gián tiếp xác nhận ý tưởng của cô. Nói cách khác, cô hiển nhiên không ở bán cầu Bắc. Cô ở Nam bán cầu, không phải châu Phi, châu Úc, mà chính là châu Nam Mỹ. Đứng ở ngoài phòng, cô đem tuyết sạch xúc vào trong thùng nước. Mới xúc hai xẻng phải tựa vào chui xẻng thở dốc nghỉ ngơi. Thật vất vả, thở lại được bình thường... Cô không nhìn được ngẩng đầu đưa mắt nhìn trời xanh, mây trắng dưới kia. Càng lỗ ra vẻ cao chót vót nguy hiểm của dãy núi cao vút này. Những dãy núi đó bao quanh cả sơn cốc. Mặc dù những ngọn núi đồi chung quanh hơi thấp so với ngọn núi mà lần trước hắn mang cô đi lên đó. Nhưng đa số đều là những vách tường cao, thẳng đứng, màu xám ngắt. Thời tiết lúc này thật lạnh. Nơi này dù ánh nắng chiếu sáng rực rỡ, tuyết cũng không tan ra. Mỗi khi cô đứng ở dưới ánh mặt trời, thì mặc dù cảm thấy ấm áp, nhưng chỉ cần vừa rời khỏi ánh mặt trời, bước vào bóng râm, nhiệt độ rất xuống trong nháy mắt. Nhiệt độ trong bóng râm thường lạnh tới mức làm hàng răng cô run lên. Mặc dù hắn đã để cho cô mặc thêm áo lông, chuẩn bị thêm một tấm chăn dày để cô quấn quanh người ngăn cách không khí lạnh lẽo, cô vẫn cảm thấy rất lạnh. Cho nên dù ở trong phòng, phần lớn thời giờ Irapa cũng sẽ duy trì chút củi đốt ở bên trong bếp lò. Cô biết hắn làm như vậy, thật ra là vì cô. Cô không cho là hắn cần lò lửa giữ ấm, ít nhất ban ngày hắn không cần. Cô tận lực giảm bớt cơ hội sử dụng củi để tránh gia tăng lượng công việc của hắn. Ngay cả hôm nay, đứng dưới ánh mặt trời, cô thở ra hơi thở tạo thành khói mù trắng. Ánh mặt trời chói mắt trên đỉnh đầu, chỉ là giống như một loại ảo ảnh. Cô hoài nghi nhiệt độ Thậm chí chưa đến không độ Xách theo thùng nước tuyết được xúc đầy Cô đi trở về trong phòng Đem tuyết khối rót vào chung nước đã đầy 8 phần Sau đó lại đi ra ngoài Tiếp tục xúc tuyết Mấy ngày nay cô đã không còn cảm thấy chóng váng Đầu hoa mắt muốn ói Nhưng đứng lên hoạt động Vẫn nhanh chóng cảm thấy không thở nổi Ít ngày trước khi ngồi trong nhà ngẩn người Cô mới đột nhiên nhớ tới Đó là triệu chứng khi ở vùng cao. Ai lãng từng nói với cô rằng hắn vì nhị ca trước kia cùng đi leo núi đã từng gặp qua người khác gặp hiện tượng này. Khi được phát hiện lập tức trực tiếp đưa xuống núi chạy chữa. Đáng tiếc cô không cách nào xuống núi. Thật may cô không thể vì thế mà chết. Irapa cho cô uống trà để cho cô tốt hơn rất nhiều. Cô phỏng đoán có lẽ đó là nguyên nhân. Mà hắn mỗi ngày đều bắt cô uống một ấm thật to. Xúc đầy thùng tuyết cuối cùng, cô đi trở về phòng. Cố gắng đem một thùng tuyết lớn đổ vào trong chung nước. Lúc này mới ngồi xuống ghế, thở hồn hền nghỉ ngơi một chút. Bởi vì vẫn chưa hoàn thành thích ứng không khí nơi này, đi mỗi một đoạn đường cảm thấy không thở nổi. Cô không cách nào giúp hắn một tay săn thú đốn củi, nhưng ít ra cô có thể giúp hắn làm chút chuyện vặt. Nấu cơm, quét dọn Đem nước chuẩn bị đầy đủ Chút chuyện nhỏ này cô có thể làm được Ngồi trên ghế Cô nhìn thấy giá sách đứng một bên Không khỏi suy nghĩ về người đàn ông kia Kể từ khi hắn đem tên nói cho cô biết Cũng không còn có vẻ cự tuyệt Như người ngoài nữa Trước đó cô cảm thấy Hắn nơi nơi tản ra hơi thở lạnh lùng Có lẽ bởi vì hắn rốt cuộc Nguyện ý cùng cô nói chuyện Cô phát hiện Hắn tự hồ trở nên thân thiết một chút, không hề cô độc như trước nữa. Cho dù hai người không thể giao tiếp với nhau, nhưng dựa vào khoa tay mối chân, cùng với vẽ trên giấy, trên căn bản, câu thông vẫn có vấn đề. Irapa là tên của hắn. Đêm đó khi hắn chủ động nói cho cô biết, cô gần như không cách nào khống chế mình. Thiếu chút nữa không nhìn được tiến lên ôm hắn. Sợ lần nữa hù dọa người đàn ông. Cô nỗ lực nhịn xuống Lại không nhịn cứ làm nhảm nói chuyện Thật may Hắn cũng không có dáng vẻ đầy bụng Gần đây mỗi buổi tối Cô đều cùng hắn nói chuyện phiếm Học tập ngôn ngữ hắn sử dụng Để mỗi một chữ hắn dạy cô Dùng chú âm cùng tiếng trung Ghi lại trên giấy Mà dù hắn từng cố gắng Dùng tiếng Anh cùng cô nói chuyện Nhưng quá đáng tiếc Tiếng Anh của cô dở tệ Hai sáu ký tự của chữ Anh Nếu tách ra cô có thể đọc được, nhưng hợp lại thành chữ cô hoàn toàn không biện pháp hiểu. Từ nhỏ cô đã đối với ngôn ngữ tiếng Anh, có loại chán gách không nói ra. Khi còn đi học, môn tiếng Anh chưa bao giờ được điểm cao. Giống như cô chỉ sẽ nói tiếng Trung cùng tiếng Đài. Irapa hiểu rất nhiều ngôn ngữ, hơn nữa không phải đơn giản là khẩu ngữ mà thôi. Cô thấy ở trên giá sách của hắn có nhiều quyển sách, ngôn ngữ khác nhau. Những quyển sách kia xem qua mỗi một bạn Cũng bị người ta lật tới nhăn nhúm Nhất định hắn đọc rất nhiều lần rồi Hắn thực sự có trồng trọt thu hoạch Trong nhà hắn có nhiều nông cụ Cho dù hiện tại đã bị tuyết chôn vùi Cô cũng nhìn ra được Ngoài phòng có vài chỗ ruộng đồng Có dấu vết khai khẩn Nhưng mà thực sự Hắn cũng không phải thôn phu quê mùa thô lỗ Khoai tây cùng bí đỏ Cô mới vừa rửa Có thể là đích thân hắn trồng trọt Kỳ lạ Là người thông hiểu đủ loại ngôn ngữ như hắn Tại sao muốn ở một sơn cốc Của một vùng núi cao hẻo lánh này Cho dù từ nhỏ hắn sống Và lớn lên ở nơi này Hắn cũng nhất định đã từng xuống núi Nếu không thì làm sao Hắn có thể hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy Lại có tiền mua những thứ đồ hộp thịt bò Thịt heo, thịt dê Trong hầm chứa Xác thực Hắn có thật nhiều vật phẩm xem ra đều tự chế giống như giá sách thùng nước, hương liệu khô, còn có cả gian nhà này. Nhưng chỗ này của hắn vẫn có những thứ xuất phát từ thành thị. Thí dụ áo lông, bao tay, bộ sách, giấy bút, ly inox, bật lửa, đồ hộp, rất nhiều thứ khác nữa. Cô đem thịt bò trong hầm lấy ra để dã đông, trước cắt thành khối, đem vào trong nồi cùng khoai tây nấu thành súp. Hắn hiểu nhiều ngôn ngữ như vậy, có không cho là hắn ở trong thành thị? Không tìm được công việc nuôi sống mình Hiển nhiên có nguyên nhân gì đấy Để cho hắn quyết định vào đây sống trong núi Cô tò mò bạn phần Lại ngượng ngùng không dám hỏi trực tiếp huống chi cô cùng hắn bây giờ Chưa cách nào có thể hiểu nhau Mà loại chuyện thuộc về riêng tư Tám phần sẽ mạo hiểm vấn đề người ta Cô không nên hỏi Hồi nữa nói thật Chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô Cô có thể nhịn không hỏi nhưng lại không cách nào dừng lại suy nghĩ. Ngay cả căn phòng này, thậm chí ngọn núi này, trong vòng bán kính trăm dặm, cũng không hề có những người khác. Muốn cô không tò mò về người đàn ông này, thật rất khó. Sáng sớm hôm nay, khi cô muốn cầm bản bút ký, học tập những chữ mà tối ngày hôm qua học được, không cẩn thận đụng rớt một quyển sách khác. Cô đem sách nhặt lên, bên trong rơi ra tấm ảnh cũ kỹ ố vàng, Trong tấm ảnh một nam một nữ, còn một cậu bé khoảng chừng chỉ ba bốn tuổi. Người đàn ông kia là người da trắng, cùng hắn có dáng dấp rất, rất giống, nhưng không khả năng là hắn. Hắn đâu phải người da trắng, màu da Irapa sậm màu, tương đối giống cô gái kia hơn. Cô đem hình lật qua, nhìn thấy phía sau viết ngày tháng, ba mươi năm trước. Thật may là chữ số Ả Rập toàn là thế giới thông dụng. Nếu không, cô thực sự không thể nhìn biết được. Cũng là bởi vì mấy chữ kia, để cô xác định, người đàn ông trong hình có lẽ cha hắn. Cô gái còn lại là mẹ hắn, và cậu bé trong hình 89 phần chính là hắn. Mẹ hắn mới nhìn qua giống như người da vàng, nhưng hình dáng quá to lớn, trên người mặc quần áo phục sức giống như truyền thống. Nếu nhìn theo cách ăn mặc của người này, có thể đoán cô ấy không phải người châu Phi hoặc châu Úc. Mà chính là châu Nam Mỹ. Châu Nam Mỹ? Cô đối với châu Nam Mỹ không hề có ấn tượng gì. Ngoại trừ nơi này có sông Amazon, còn có Brazil, Argentina, Peru và quốc gia khác. Cô đối với nơi này hoàn toàn không hề có khái niệm. Ngay cả quốc gia nào, vị trí nào ở Đông Tây Nam Bắc, cô cũng không hề có ấn tượng. Cho nên dù có hiểu rõ chỗ này là châu Nam Mỹ, đối với cô không hề có trợ giúp gì quá lớn. Tóm lại, nơi này không điện thoại Cho nên cô không cách nào liên lạc với người nhà Tất cả đều là số 0 Lo lắng quá nhiều, không hề có tác dụng Hảo hảo mà sống sót tương đối quan trọng hơn Cô đem nồi nước dùng khác nấu xong Vớt bí đỏ ra ngoài Đem nghiền nhuyễn, thêm bột Sau đó đặt trên miếng sắt nướng thành bánh bí đỏ Nấu xong bữa trưa, hắn còn chưa trở lại Cô tự ăn một miếng bánh trước uống chút súp thì khoai tây cũng mang một chén to cho Kaka. Kaka sau khi ăn uống no đủ, cuộn tại cạnh chân cô, vươn người ngát Cô rửa sạch hết chén đĩa, trở lại bên cạnh bàn, lật xem bản bút ký. Muốn học tập, nhưng học mãi không được, cuối cùng vẫn là không nhịn được, đem tấm hình cũ từ trong túi áo khoác móc ra nhìn. Nếu như đứa bé trai này thực sự là hắn, vậy chứng tỏ hắn thật ra chỉ có ba ba, ba tư tuổi. Hiểu chuyện này làm cô vụng trộm nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Cô vẫn cho là hắn, đại thúc hơn 40 tuổi. Nhưng trên thực tế hắn đâu có già như vậy. Như đã nói qua, thực sự không thể trách cô hiểu lầm. Đều là do hắn giữ lại đám dâu rậm rạp. mới làm cô lầm tưởng hắn có chút già. Vốn là đang ngủ, các ca, ca đột nhiên ngẩn đầu lên. Cô vẫn còn cảm thấy kỳ quái. Nó làm sao vậy? Không bao lâu sau. Cửa bị người mở ra Irapa đẩy cửa đi vào Cô sợ hết hồn Vội vã đem hình nhét về trong túi Giống như bị người bắt quả tang khi làm chuyện xấu Được rồi Thực sự cô giấu riêng hình của hắn Có chút trộn dạ vội vàng đứng dậy Sơ tĩnh múc thêm chén canh nóng Sau đó đem bánh bí đỏ nướng Đẩy tới chỗ ngồi Hắn bình thường sẽ ngồi Irapa tôi nấu ít đồ Nhưng lúc còn nóng anh ăn đi Hắn ngợt đầu, cởi áo khoác, rửa tay. Lúc này bước đến chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Cô có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy. Qua một lúc lâu, ngồi trở lại bên cạnh bàn. cúi đầu giả vờ nhìn bàn bút ký, đặt mở ra trên bàn. Quyển sách này thật ra, cũng là cô lấy trên giá sách của hắn lúc trước. Nhưng hắn sau đó không hề tỏ vẻ muốn lấy lại. Nghĩ kỹ lại, hắn thực sự là người rất tốt. Cô cũng thực sự có điểm hỏng bét. Không nhịn được liếc trộm người đàn ông ở trước mặt một cái Sơ tính thầm nghĩ Chẳng lẽ nguyên nhân hắn lên núi sống Liên quan tới vết sẹo trên mặt hắn Mặc dù hắn giữ lại dâu ria Che vết sẹo trên mặt Nhưng bộ dâu này ráng rấp không chỉnh tề Hơn nữa cũng không phải tất cả là sẹo Có thể bị dâu mép của hắn che kín Những vết nhăn nhúm kéo dài xuống biến mất trong cổ áo của hắn Là một vết phỏng Cô kéo tầm mắt lại Có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám hỏi loạn. Hắn ăn xong thức ăn, cô chủ động đứng lên giúp một tay dọn dẹp, rửa sạch chén bát. Vừa mới cầm chén, thả lại trên giá gỗ. Xoay người, nhìn thấy hắn ở trên đầu giá sách, cầm một ít lon đồ tới đây. Đó là thứ hắn mới khuấy ngày hôm qua. Sau đó, hắn đem vật kia dốc vào bình xứ. Lúc ấy cô từng tò mò hắn đang làm cái gì, nhưng sau đó vội vàng đi lấy nước. Sau khi trở lại bắt đầu nấu cơm Liền quên hỏi Cái này cho cô Hắn đem lọ kia đưa cho cô Chỉ chỉ phía mặt cô xoa xoa Hả cho tôi à Cô đưa tay nhận lấy cúi đầu xem xét Trong bình xứ đó Một thứ chất lỏng dạng cao đặc Màu trắng sữa Người người có mùi thơm Cùng thảo dược sữa dê Đây là cái gì Cô ngẩng đầu Nghi hoặc nhìn hắn. Xoa mặt. Hắn chỉ mặt mình, sau đó chỉ về phía mặt cô. Cô vẫn là không hiểu. Hắn dứt khoát trực tiếp đưa tay, múc ít chất lỏng trong đó. Trực tiếp bôi trên mặt mình. Lặp lại. Mặt. À, tôi hiểu rồi. Đây là xoa mặt à? Cô bừng tỉnh hiểu. Đem lon bỏ trên bàn. Học hắn lấy một ít. Dùng lòng bàn tay xoa đều, bôi đến mặt. Giống như vậy sao? Không sai. Hắn gật đầu. Cô nở nụ cười xin lỗi. Hắn nâng khóe miệng lên theo. Những ngày này thực sự xảy ra quá nhiều chuyện. Cô căn bản không nghĩ đến bảo vệ làn da quá mức thô ráp của mình. Nhưng hắn lại nghĩ tới. Đích thân tự tay làm loại sữa dưỡng này cho cô. Sở tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt. Lòng có chút cảm động. Sữa dưỡng hắn thoa lên mặt. Không đều. Còn chút dính trên dâu Cô biết hắn bình thường hoàn toàn không cần loại vật này Hắn là đặc biệt làm vì cô Bất giác cô mỉm cười dơ tay Giúp hắn lau đi lớp sữa dính trên dầu Hắn sửng sốt một chút Dâu mép của anh bị dính sữa rồi Cô mở miệng cười giải thích Đem sữa còn dính trên ngón tay cho hắn nhìn Nhìn này, dính vào rồi Hắn nhìn sữa dính trên ngón tay cô Lại một lần nữa cong khóe miệng lên Nhìn gương mặt hắn mang theo nụ cười, không biết xúc động ở đâu ra. Cô nâng cao tay, đem sữa dính trên tay, bồi gương mặt thô lỗ của hắn. Bởi vì năm này tháng nọ đều trên núi cao, già hắn hết sức thô ráp, so với cô càng cần dưỡng nhiều hơn. Hắn cứng đờ cả người. Đừng khấu động. Cô cố nén cười, để tôi xoa giúp anh đừng lãng phí nữa chứ. Hắn không hề động, chẳng qua trở nên cứng ngắc. Cô không hề chú ý nhiều, thoải mái đem sữa, xoa lên phần mặt không có dâu của hắn. Gỏ má cao, chán hắn, sau đó là lỗ tai. Cô cảm giác mạch đập phía sau tai hắn. Tầm mắt của cô lơ đãng nhìn hắn, gần như ngay lập tức. Đến lúc này, cô đột nhiên phát hiện. Động tác này quá mức thân mật, vượt qua giới hạn bạn bè. Đàn ông trong nhà quá nhiều, từ nhỏ cô sống cùng một đám em trai, em gái. Đối với cô mà nói chuyện này bình thường Nhưng đối với hắn Lại không như vậy Hắn rất cứng ngắc Rõ ràng không hề có thói quen Bị người khác đụng vào Hắn nhìn cô Mắt hắn cũng không chớp Giống như ngay cả hô hấp cũng ngừng Bất giác cô dừng lại động tác Nhưng không cách nào đem tay Từ trên vảnh tay lạnh như băng thu lại Thế nhưng lúc này Bắt đầu nóng lên rời đi Nhịp tim tăng nhanh một cách lạ thường Nụ cười của cô Chậm rãi biến mất trên môi Tầm mắt của hắn nóng bỏng như vậy Một đôi mắt u ám Giống như dưới lên ngọn lửa cháy bỏng Cô có thể nhìn thấy mình đang ở trong đó Ở bên trong đám lửa cháy bừng bừng Mặt mê mang Cô không biết là mình xảy ra chuyện gì Cô nên đem tay lấy về Nhưng lại không muốn Mạch đập của hắn rất nhanh Cô có thể sờ đến Nhịp đập của hắn Xuyên thấu qua làn da thật mỏng Sau đó Xuyên thấu qua làn da thật mỏng sau lỗ tai hắn Chưa tới ngón giữa của cô Làm như người đàn ông trước mắt Bởi vì cô vút ve mà khẩn trương Chịu ảnh hưởng Không cách nào khống chế Cô ngừng lại hơi thở Bị lạc vào đáy mắt của hắn Đột nhiên hắn lui về sau Rời tầm mắt Thời tiết sắp thay đổi Tôi đi ra ngoài trước Cô giữ cái này đi Hắn khàn khàn mở miệng Đem bình xứ trên bàn lần nữa nhét về tay cô Sau đó, liền đi như chạy ra ngoài. Cô hơi sững sở, bàn tay nhỏ bé nắm bình xứ, nhìn cánh cửa khép lại. Trong lúc nhất thời, không che giấu sự thất vọng, buồn bã, đột nhiên dâng trào trong lòng. Hắn không biết sao, trong giây phút tưởng chừng như vĩnh hằng mới vừa rồi. Cô còn tưởng, hắn sẽ cúi đầu hôn cô. Hơi nóng, nổi lên hai gò má. Cô mong đợi hắn hôn cô. Bị sự thật hù dọa, sở tĩnh ôm chặt chiếc bình xứ, có chút khiếp sợ, từ từ trở lại trên ghế. Phát hiện mình bất chợt, trong giờ phút này, cô thích nhìn đại thúc cô độc. Hắn không phải đại thúc, cô tự nói với chính mình, hắn chỉ hôn cô, 10 tuổi. Cô có cảm giác choáng váng, có thể hít thở sâu hơn. Ca ca nằm ở bên chân, ngừa đầu nhìn cô, bộ dáng ra vẻ vô tội cô hướng đầu về phía nó lầu bầu, đây chỉ là ảo giác thôi. nó nhướng lông mày, giống như đang chất vấn cô. nếu như không phải là, tôi liền thảm. nó đáp lại một cái ngáp thật to. cô chỉ cảm thấy đại sự không ổn, cô nên coi hắn là bạn, chỉ là bạn là an toàn nhất. cô không nên đối với Irapa có bất kỳ cảm giác, cô cũng không tính ở lại nơi này lâu. bất quá như đã nói qua. Hắn đối với cô hoàn toàn không hề có bất kỳ hứng thú Nếu không phải như vậy Hắn mới vừa rồi không hành động như thế Trời mới biết Nếu như mới vừa rồi hắn cúi đầu hôn cô Nơi này tuyệt đối không hề có bất kỳ người nào phản đối Hắn đối với cô không hề hứng thú Mới có thể tránh đi như vậy Cô thực sự không cần lo lắng quá nhiều Bật quá ý niệm này Chỉ để cô càng thêm buồn bực Thở dài cô đứng lên Thở dịp hắn bận rộn ở bên ngoài Nhanh chóng đem tấm hình cô Giấu trong túi từ nãy đến giờ Cất vào trong quyển sách kia